Tuy rằng Phượng Lan Khuynh bốn người đối ngải na cũng không có cái gì hảo cảm, nhưng là cái gọi là dỗi tay không đánh gương mặt tươi cười người. Nếu nàng là lại đây xin lỗi, bọn họ tự nhiên cũng không hảo đem nàng đuổi ra đi. Ngải na uống xong rượu, lấy ra chính mình danh thiếp đưa cho lăng nhược vũ cùng Phượng Lan Khuynh, mỉm cười nói, hy vọng về sau chúng ta có thể thường thường liên hệ. Sở dĩ cho các nàng mà không có cấp Phượng Lan Khê cùng lăng giật trần là bởi vì nàng biết, Bọn họ là nhất định sẽ không tiếp thu nàng danh thiếp. Đương nhiên nàng cũng biết, bọn họ cho dù có nàng liên hệ phương thức, bọn họ cũng nhất định sẽ không theo nàng liên hệ. Bất quá này cũng không phải vấn đề, bởi vì thực mau nàng liền sẽ biết bọn họ thân phận. Ra đây liền không quấy giày các vị, các ngươi chậm dùng. Ngài Na yêu nhã đối với mọi người cười, hướng về ghế lâu ngoại đi đến. Nàng chiêu này lấy lui làm tiến, chính là muốn cho bọn hắn lưu lại một tốt tấn tượng. Thật là cái dối trá nữ nhân. Lăng nhược vũ khinh thường đem trong tay danh thiếp ném ở một bên, tiếp tục hướng về mỹ thực tiến công. Nàng từ nhỏ liền sinh hoạt ở đại gia tộc Trung, cái dạng gì ngươi lừa ta gạt không có gặp qua. Liên ngải na kia cấp bậc, căn bản nhập không được nàng mắt. Ai u? Chúng ta nếu vũ thật là hỏa nhãn kim tinh nột, xem ra về sau chúng ta liền không cần lo lắng nàng sẽ bị người lừa đi rồi. Phượng Lan khinh ha hả cười nói. Chính là ta lo lắng nàng sẽ bị đồ ăn cấp bắt góc. Lăng giật trần vui đùa nói. Lăng nhược vũ nuốt xuống trong miệng đồ ăn, hờn dỗi nói, các ngươi hai cái không mang theo như vậy, còn không có kết hôn đâu thế nhưng liền hợp nhau tay tới khi dễ ta. Lan khê ca ca ngươi nói có phải hay không? Tuy rằng nàng là đồ tham ăn, nhưng là nàng cũng là có tiết tháo đồ tham ăn được không? Kỳ thật ta cũng thực lo lắng vấn đề này. Phượng Lan khê nghiêm trang mở miệng nói. Các ngươi đều khi dễ ta, ta muốn hóa bi phân vì động lực, tiêu diệt này đó đồ ăn. Lăng nhược vũ tức giận chừng mắt nhìn mọi người liếc mắt một cái, tiếp tục hướng về đồ ăn tiến công. Ha ha ha phượng lan khuyênh ba người nhìn nhau, nhìn không được nở nụ cười. Đồ tham ăn thế giới, quả nhiên không phải bọn họ có thể lý giải. Bốn người đi ra thiên Vị cư, đang muốn hướng về bãi đỗ xe đi đến. Một trận còi cảnh sát thanh từ phía sau từ xa đến gần gào thét mà đến. Xe cảnh sát ở Phượng Lan khinh 4 người bên cạnh ngừng lại. Hai gã cảnh sát từ trên xe đi xuống tới, trong đó một người cảnh sát mở miệng nói, Vân D4O7X xe chủ là ai? Ta. Phượng Lan Khê nhàn nhạt mở miệng nói. Người xe cùng cùng nhau giao thông chạy trốn có quan hệ, thỉnh các ngươi cùng nhau cùng chúng ta đi cục cảnh sát hiệp trợ điều tra. Cảnh sát nghiêm khắc mở miệng nói. Phượng Lan Khê nhưng không có thời gian cùng này đó cảnh sát lãng phí, hắn lấy ra di động trực tiếp bắt một cái dây số đánh đi ra ngoài. Ngài Na đứng ở lầu ba ghế lô cửa sổ, nhìn phía dưới phát sinh sự, khỏe miệng dơ lên một mặt vũ mị độ cung. Chuyện này tự nhiên là nàng một tay kế hoạch, này mục đích chính là muốn được đến vượng Lan Khê cùng Lăng giật Trần Tư Liệu. Đang xem cái gì đâu? Vương Thiệu Lăng đi vào Ngải Na phía sau, tay không thành thật ở nàng cái mông giao động. Tuy rằng hắn cùng Ngải Na đích xác có bà con quan hệ, nhưng là bọn họ huyết thống lại không gần. Lần này hắn lại đây, cũng là ứng ngại đại địa mời. Bên ngoài thượng, ngải đại địa là mời hắn lại đây du sơn ngoan thủy, kỳ thật chân chính mục đích mọi người đều trong lòng biết rõ ràng. Ngài na vũ mỉ cười, chỉ vào cách đó không xa, ta xe chính là bởi vì bọn họ mới biến thành như vậy. Nàng trong lòng sớm đã rõ ràng, chính mình sẽ trở thành chính trị hôn nhân hy sinh giả. Cho nên nàng sớm đã đã thấy ra, cùng với oán trách vận mệnh bất công còn không bằng du hí nhân gian tới vui sướng. Vương thiệu lăng theo ngải na ngón tay phương hướng nhìn lại, nhìn đến vượng lan khuynh bốn người, tức khắc ngây ngẩn cả người. Bọn họ như vậy lại ở chỗ này. Lấy lại tinh thần, vội văng nói, mau làm người đem kia hai cảnh sát triệu hồi đi. Không cần đoán liền biết, này hai cảnh sát nhất định là ngải na gọi điện thoại gọi tới. Nàng là vân bắc tỉnh tỉnh ủy thư ký nữ nhi ai dám không cho mặt mũi. Nhìn đến vương thiệu lăng khẩn trương bộ dáng. Ngải Na có chút không rõ nguyên do, vì cái gì a? Nàng thật vất vả nghĩ đến này biện pháp, thu hoạch kia hai cái Mỹ Nam tin tức, sao có thể cứ như vậy bỏ dở nửa chừng? Ngu ngốc nữ nhân! Đừng nói ngươi, liền chúng ta vương gia cũng không thể trêu vào bọn họ. Vương Thiệu Lăng trong lòng đã có phải rời khỏi tính toán. Sấn Phượng Lan khuyên bọn họ không có phát hiện chính mình cùng Ngải Na quan hệ, hắn vẫn là mau một ít rời đi. Tránh cho chuyện này liên lụy đến bọn họ vương gia. Ở bọn họ trong mắt bọn họ vương gia căn bản không đủ xem. Ngươi là nói bọn họ là những người đó. Không thể nào. Ngài na sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Liên vương gia đều không thể trêu vào nhân vật. Đó là cái dạng gì tồn tại a Xem ra lần này chính mình thật sự đã đến văn sát. Phượng Lan Khê trực tiếp đem điện thoại đánh tới ngài đại địa văn phòng. Ngài đại địa bí thư nhận được điện thoại. Vội vàng bước nhanh đi vào ngài đại địa bên cạnh. Thư ký. Là Phượng Thủ trưởng điện thoại. Ngài Đại Địa sử sốt, vội vàng tiếp nhận điện thoại, Thủ trưởng Ngài Hảo. Ta là Ngài Đại Địa. Ngài Thư Ký, ta sẽ bị chỉ là chạy trốn chiếc xe, ngươi nhưng phương tiện giúp ta tra một chút. Phượng Lan Khê nhàn nhạt thanh âm từ điện thoại kia đầu chuyển đến. Hảo, ta sẽ mau trong cho Ngài Hồi Đáp. Ngài Đại Địa trong lòng đã đem Cục Công an Cục trưởng Lưu Bắc Nhân, mang cái máu chó phun đầu. Người nào không thể chọc. Cố tình đi chọc phượng ra người. Thật là mù hắn mắt chó. Lưu Bác Nhân cũng không biết lần này làm người cha xe là của ai, dù sao loại sự tình này hắn làm cũng không phải một lần hai lần. Hắn một bên nhìn báo, một bên nhàn nhã uống trà, trong tầm tay điện thoại đột nhiên vang lên. Hắn nhìn một chút mặt trên điện báo biểu hiện, nhìn đến là ngải đại địa số điện thoại. Trong lòng đột nhiên vui vẻ. Chẳng lẽ hắn bởi vì hắn nữ nhi sự, riêng gọi điện thoại tới tới khen ngợi chính mình. Cầm lấy điện thoại, Lưu Bắc Nhân còn không có tới kịp mở miệng, bên kia liền chuyển đến liên tiếp tiếng mắng. Nếu không phải thanh âm kia thật là ngải đại địa, Lưu Bắc Nhân đều tưởng trực tiếp đem điện thoại bông. Chính là đương hắn biết ngải đại địa vì cái gì mắng chính mình sau, đầu hong. Mà một tiếng liền lớn, nắm điện thoại tay phải đã run rẩy lên. Phượng Lan Khê buông di động sau, liền tại chỗ chờ đợi. Chỉ là 2 phút không đến thời gian. Đối diện trong đó một người cảnh sát di động liền văng lên. Thiên kia cảnh sát cầm lấy điện thoại truyền được. Nghe được điện thoại kia đầu nội dung sau, sắc mặt nháy mắt trở nên tái nhợt, hô hấp cũng trở nên có chút khó khăn, là... Chúng ta lập tức thu đội. Kỳ thật hắn ở nhìn đến muốn cha là một chiếc quân xe khi, cảm giác liền có chút không hảo. Chính là cục trưởng đại nhân hạ mệnh lệnh, hắn lại không dám cãi lời. May mà hắn cũng không có đem đối phương đắc tội đến tình trạng không thể vãn hồi. Đối. Thực xin lỗi. Chúng ta đã điều tra rõ, ngày xe cũng không có vấn đề. Vừa mới là chúng ta công tác sai lầm, cho các ngươi mang đến không tiện, thật sự phi thường xin lỗi. Thiên kia cảnh sát nơm nớp lo sợ mà mở miệng nói. Trong lòng chỉ hy vọng, có thể giữ được chính mình trên người tầng này ra liền hảo. Phượng Lan Khê cũng không tính toán cùng hắn so đo. Đối với bên cạnh Phượng Lan Khuynh ba người nói, chúng ta đi thôi. Nhìn theo Phượng Lan Khê bốn người rời đi, tên kia cảnh sát chân mềm nút, trực tiếp ngồi vào ở trên mặt đất. Ta thích cái ma ơi. Thật là làm ta sợ muốn chết. Một khắc danh cảnh sát tuy rằng không biết Phượng Lan Khê mấy người thân phận, nhưng là từ đồng sự nhận được cái kia điện thoại, cùng đột nhiên thay đổi thái độ, liền có thể đoán được kia mấy cái nhất định là cực có thân phận chủ. Lao Trương bọn họ là ai a Hắn nâng dậy ngồi dưới đất đồng sự, tò mò hỏi. Kinh thành thái tử ra. Tên kia cảnh sát vẫn như cũ không có phục hồi tinh thần lại, run run rẩy rẩy mở miệng nói. a ghế lô chung, ngài na suy sụp ngồi ở ghế trên. Vương Thiệu Lăng biết đối phương thân phận sau, cũng đã rời đi. Hắn cũng không tưởng bởi vì chuyện này, đối vương ra tạo thành bất luận cái gì bất lợi ảnh hưởng. ích lợi kỳ thật rất đơn giản, có lợi mới có thể hợp tác. Trên bàn di động vang cái không ngừng, ngại na cũng không có đi tiếp tính toán. Nàng như thế nào cũng không thể tưởng được nàng một lần tùy hứng, thế nhưng chọc lớn như vậy một cái phiền thoái. Vừa mới không thoải mái, cũng không có ảnh hưởng đến vượng lan khuynh bọn họ bốn người tâm tình. Bọn họ đi vào minh nguyện trong hồ chơi thuyền thả câu, rất là thích ý. ta câu đến một con cá lớn. Hào trọng A. Lăng nhược vũ cảm giác được trong tay cần câu bị đang bị một khổ lực lượng xuống phía dưới xả vui vẻ kêu lên. Nàng dùng sức lôi kéo khởi chính mình cần câu, nhìn đến cá câu thượng câu một cái toàn thân màu đen, diện mạo có chút quái dị, chưa từng gặp qua cá, không cấm có chút tò mò nói, đây là cái gì cá? Như thế nào ta chưa từng có gặp qua. Phượng Lan khinh quay đầu nhìn lại, sắc mặt đột biến, nếu Vũ ngon ném xuống, đó là Nhiếp hồn cá. Nhiếp hồn cá là địa ngục chi cá, nó có thể thu lấy người linh hồn. Mỗi thu lấy một cái linh hồn Nó liền sẽ cường đại một phân. Là tà tu nhóm thích nhất dùng hắc ám hệ linh thú. Lăng nhược vũ nghe vậy, vội vàng đem cần câu ném xuống. Chúng ta trước rời đi nơi này. Phượng Lan Khuynh cũng không màng chung quanh hay không có người tồn tại, vội vàng tế ra phi kiếm. Bởi vì có nhếp hôn cá, đã nói lên này chung quanh nhất định có tà tu tồn tại. Nhưng là ngay sau đó, nàng liền phát hiện bọn họ căn bản đi không được. Bởi vì bọn họ chung quanh, Đã bị người vô thanh vô tức gian thiết hạ tu la quỷ trận. Tu la quỷ trận là tà tu dùng để luyện hồn trận pháp, hơn nữa có nhiếp hồn cá tồn tại, trận này nhưng nói là, thiên y đi vô phùng, hung hiểm cực kỳ. Nếu là nàng một người có lẽ còn có chạy trốn cơ hội, chính là còn có tam ca bọn họ ở, nàng tự nhiên không có khả năng ném xuống bọn họ. Tuy nói bọn họ ba người hiện tại đều đã là luyện khí kỳ người tu chân, nhưng là ở cái này trận pháp chung. Bọn họ căn bản là vô dụng võ nơi. Bởi vì nàng vừa thấy cái này trận pháp cấp bậc, cũng đã biết đây là một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ sở bố trí. Tam ca các ngươi mau sử dụng ẩn nấp dược chú, nơi này giao cho ta, vô luận phát sinh chuyện gì, các ngươi đều không cần hiện thân ra tới biết không? Phượng Lan khuynh nhanh chóng quyết định nói, tuy rằng nàng cũng có thể theo chân bọn họ giống nhau che giấu lên, nhưng là cái này trận pháp nàng cần thiết muốn phá vỡ. Chỉ có như vậy bọn họ mới có sinh khả năng. Bằng không theo thời gian quá khứ, cái này trận pháp trung quỷ khí sẽ càng ngày càng lùng Liên tính liền ẩn nấp phủ cũng không thể ngăn cản trận pháp luyện hồn. Phượng Lan khê ba người liếc nhau, vội vàng dựa theo Phượng Lan khinh theo như lời khởi động ẩn nấp phủ. Bọn họ biết, nếu là bọn họ khăng khăng, chỉ biết liên lụy với nàng. Đồng thời bọn họ trong lòng cũng có thật sâu thất bại. Vốn tưởng rằng hiện tại chính mình đã có năng lực, có thể cùng nàng kề vai chiến đấu. Chính là đương nguy hiểm tiến đến thời điểm, bọn họ vẫn là trở thành nàng chói buộc. Hôm nay các ngươi một cái cũng đừng nghĩ chạy. Một đạo âm chắc chắc tiếng cười, ở bọn họ chung quanh vang lên. Đừng giống rùa đen rút đầu giống nhau, đi ra cho ta. Phượng Lan khuynh lạnh giọng mở miệng nói, đồng thời quanh thân linh lực nháy mắt phóng thích. Thân thể chung quanh lập tức quát lên một trận sắc bén tiểu gió xoáy. Nàng hai ngón tay bấm tay niệm thần chú. Lưu Vân Kiếm nháy mắt phóng lên cao, mang theo sắc bén thế công, hướng về mỗ một chỗ công kích qua đi. Frank. Lưu Vân Kiếm cùng giữa không chung đột nhiên xuất hiện chiêu hồn cờ, đối đánh vào cùng nhau, phát ra một tiếng ầm ẩm, ẩm vang lớn. Trung quanh trận pháp bích trướng, cũng bởi vì lần này kịch liệt va chạm, mà tạo nên tầng tầng sóng gợn. Tiểu nữ hoa ta nhưng thật ra xem thường ngươi. Một đạo hắc ảnh ở phượng lan khuynh phía trước, hiện ra. Đó là một cái thoạt nhìn có chút gầy yếu lao nhân, hắn kia trương khô gầy trên mặt, che kín thật sâu nếp hốn, nhìn qua tựa như muốn sắp sửa nhập mục giống nhau. Nhưng là hắn cặp mắt kia, lại tản ra như rắn độc giống nhau qua mang. Phượng Lan khuynh lanh ngôn thương kích, hiện tại biết cũng không tính vãn. Khi nói chuyện, nàng lưu vân kiếm đã lại lần nữa hướng về lao nhân tập kích qua đi. Lao nhân âm lanh cười, trong tay chiêu hồn cờ hướng về giữa không trung vung lên. Chiêu hồn cờ nháy mắt triển khai, chừng mấy trục trượng to lớn. Chiêu hồn trên lá cờ mây đen kích động, ủy tiếng khóc thanh. Như thật lớn tấm màn đen giống nhau, che trời hướng về Phượng Lan Khuynh để ép xuống dưới. Tiểu nữ hoa để mạng lại đi. Lao nhân một tiếng âm trầm quá khẽ. Phượng Lan Khuynh tức khắc cảm giác được quanh thân áp lực tăng gấp bội, nhưng là nàng lại không tránh không né, ngược lại đón nhận kia chiêu hồn cờ. Đồng thời, trong tay chém ra vô số đoàn màu trắng tiểu ngọn lửa Lão nhân nhìn đến ngọn lửa, như rắn độc hai mắt, tức khắc bắn ra một đạo nhất định phải được quan mang. Cổ linh lánh hỏa không chỉ có chi dương chi thuần, đồng thời cũng là chi âm chi thuần chi vật. Nếu là có thể được đến, nhất định đối chính mình tu luyện có thật lớn trợ giúp. Nghĩ đến đây, lão nhân âm chắc chắc lời, tay vừa động, một đoàn màu đen xương ngủ lạng yên vô tức từ hắn trong tay nhảy ra. Phượng Lan Khuynh đang toàn lực đối phó chiêu hồn cờ. Đột nhiên cảm thấy sau lưng một khổ cực kỳ hơi thở nguy hiểm chuyển đến. Đáng chết. Thế nhưng có mai phục, Nàng vội vàng thần thức vừa động, thúc giục Lưu Vân Kiếm, che ở chính mình phía sau. Mà kia đoàn xương đen đánh vào Lưu Vân trên thân kiếm, Lưu Vân Kiếm răng rắc một tiếng vỡ vụn mở ra. Nhưng mà kia nói màu đen xương ngủ lại không có bởi vậy giảm tốc độ, mau mà sắc bén va chạm ở phượng lan khinh phía sau lưng. Lưu vân kiếm bốn là cùng Phượng Lan khuynh tâm thần tương liên, Lưu vân kiếm vỡ vụn làm Phượng Lan khuynh gân mạch đã chịu tổn thương. Hơn nữa sau lưng bị sương đen trực tiếp đánh trúng. Một cổ khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung kịch liệt đau đớn, làm nàng thiếu chút nữa trực tiếp hôn mê qua đi. Cổ họng một ngọn, một ngụm máu tươi ức chế không được phun tới. Này một kích nàng hiển nhiên thương không nhẹ. Phượng Lan khê ba người thấy thế, vội vàng liền phải sông lên đi. Bên thai lại xuyên tới Phượng Lan Khuynh có chút suy yếu lại kiên định truyền âm, ai cũng không cần hành động thiếu suy nghĩ. Tin tưởng ta, Phượng Lan Khuynh chịu đựng đau nhức, nhanh chóng tế ra 20 trương vừa chú ở chính mình quanh thân bố trí một cái loại nhỏ phòng ngự trận pháp. Đồng thời, cũng nhanh chóng ăn vào chữa thương đan dược. Ở kia đoàn xương đen lại lần nữa hướng nàng phát động công kích đồng thời, nàng cũng rốt cuộc thấy rõ tập kích chính mình chính là thứ gì. Đó là một con hắc gám vệ hồn thú. Nó có một đôi thật lớn như đèn lồng màu đỏ đôi mắt, toàn thân làn da giống như cóc giống nhau gỗ ghề lồi lõm, thật là ghê tởm. Duy nhất làm Phượng Lan Khuynh may mắn chính là, trước mắt này chỉ hắc ám vệ hồn thú tuy rằng đã là ngũ cấp linh thú, nhưng là lại còn ở vào hấu sinh kỳ, bằng không sẽ càng thêm khó có thể ứng phó. Phượng Lan Khuynh tâm tư quay nhanh, ở tránh né hát ám vệ hồn thú công kích là lúc. Nàng giữa mày kim quang trận lóe, Phượng âm bút liền xuất hiện ở tay nàng trung. 94. Thần khí chi uy. Phượng ngâm bút xuất hiện, giống như một vị quân lâm thiên hạ vương giả, khí phách mà lại cường thế. Trung quanh hắc khí, ở phượng ngâm bút quang mang hạ, nháy mắt đảo qua mà quang. Hắc ám phệ hồn thú cũng bị phượng ngâm bút sở phát ra khí thế, ép tới không thể động đậy. Giữa không chung, kia thật lớn chiêu hồn cờ chúng gió khởi vân dũng, chúng bị hồn bởi vì phượng ngâm bút tản mát ra kim sắc quang mang, mà trở nên thấp thỏm lo hâu. Này đó là thần khí có được khí thế, bệ nghệ thiên hạ, duệ không thể đương. Lão nhân nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong tay Phượng ngâm bút, một đôi âm lệ mắt tức khắc trợ to, trong mắt tràn ngập không thể tin được cùng kích động quang mang. Trời ạ! lão nhân ta thế nhưng thấy được trong truyền thuyết thần khí. Ta nhất định phải đem kia kiện thần khí chiếm làm của riêng. Phượng Lan Khuynh đứng giữa không chung phía trên, cầm bút tay phải không ngừng ở giữa không trung họa kim sắc tự phủ. Nếu không phải nguy cấp thời khắc, nàng là tuyệt đối sẽ không ở địch nhân trước mặt sử dụng phượng âm bút. Cho nên vì phượng âm bút bí mật không bị tiết lộ đi ra ngoài, trước mặt cái này lao nhân nhất định phải chết. Kim sắc tự phù ở chung quanh không ngừng bay múa, cùng với từng tiếng phượng âm. lão nhân tử kích động chung lấy lại tinh thần, tươi cười ở hắn tràn đầy nếp vốn trên mặt dần dần triển khai, tựa như một đóa nở rộ lao cốc hoa. Tuy rằng này chi bút lông là thần khí. Nhưng là chỉ tiếc khống chế nó người, chỉ là một người trúc cơ hậu kỳ tu sĩ. Khống chế thần khí chinh yếu chính là có được hùng hậu chân nguyên. Đừng nói chỉ là trúc cơ kỳ tu sĩ, chính là hắn cái này kim đan hậu kỳ, muốn khống chế thần khí, chân nguyên cũng vô pháp kiên trì 15 phút thời gian. Hiện tại hắn chỉ cần chờ cái này nha đầu chân nguyên hao hết là được. Nhưng mà, theo thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Phượng Lan khinh trừ bỏ bởi vì phía trước bị thương. Sắc mặt có chút tái nhợt ngoại Cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì Sắp muốn chân nguyên hao hết trạng thái Sao có thể Chẳng lẽ nàng không phải trúc cơ hậu kỳ Lao nhân trong lòng kinh ngạc càng ngày càng gì Nhìn xung quanh càng ngày càng nhiều kim sắc tự phù Tựa hồ đang ở ngưng kết thành một cái thật lớn pháp trận Trong lòng không cấm có chút nóng nảy Ngón tay bấm tay niệm thần chú Phủ phục trên mặt đất hát ám vệ hồn thú Có chút kiêng kỵ nhìn nhìn phượng lan khinh trong tay phượng ngâm b Hơi hơi do dự, lại lần nữa hướng về Phượng Lan Khuynh nào tới. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng lạnh lùng một câu, một đạo sắc bén kim quang từ Phượng Ngâm Bút chung bắn thẳng đến mà ra đón nhận hắc ám phệ hồn thú công kích. Hiện tại nàng tuy rằng chỉ là chút cơ hậu kỳ tu vi, nhưng là nàng thức hải dữ dội thật lớn, lại còn có có cùng Phượng Ngâm Bút một mạch tương thừa Phượng Hoàng Máu. Tuy rằng còn không thể hoàn toàn phát huy Phượng Ngâm Bút toàn bộ lực lượng. Nhưng là đã là vậy là đủ rồi. Kim sắc quang mang lấy rệ không thể đường chi thế, hoàn toàn đi vào hắc cám phệ hồn thú thân thể bên trong. Kia hắc cám phệ hồn thú lập tức dừng lại công kích, trên mặt đất thống khổ quay cuồng dây rùi lên. Khiến cho nó vốn là giữ tợn ngũ quan, trở nên càng thêm giữ tợn khủng bố. Lao nhân thấy đại thế không ổn, lập tức muốn chạy trốn. Hiện tại mới muốn chạy, chậm. Phượng Lan khuynh bàn tay trắng vung lên, kim sắc tự phù nhanh chóng ngưng kết, biến thành một trường kim sắc lưới lớn. Kim sắc lưới lớn che trời lấp đất, tự lao nhân đỉnh đầu rơi xuống, đem hắn chặt chẽ vây ở trong đó. Phượng Lan Khuynh bước chậm đi vào lão nhân trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn hắn ở lưới lớn chung không ngừng dây ruột, vì cái gì muốn nhằm vào chúng ta. Lão nhân cảm giác được chính mình càng là dây ruột, trên người vong triển càng chặt, rứt khoát đỉnh chỉ dây ruột. Nghe được Phượng Lan Khuynh hỏi chuyện, hắn hừ lạnh một tiếng, quay mặt đi. Không nghĩ tới chính mình thế nhưng lật thuyền trong mương. Thua tại một tiểu nha đầu trong tay. Người cho rằng không nói, ta liền không có biện pháp sao. Phượng Lan khuynh cười lạnh nói. Nàng vừa dứt lời, lão nhân liền cảm giác được chính mình toàn thân, chuyển đến từng đợt không thể miêu tả cự đau. phảng phất đang có hàng ngàn hàng vạn can châm, đâm vào thân thể hắn giống nhau. Tuy rằng đã trải qua qua vô số lần đau xót, nhưng lại như vậy đau lại làm hắn khó có thể thừa nhận. Hắn không cam lòng can răng, gián độc trong mắt tràn ngập hắn độc. Ngươi hảo tàn nhẫn, nếu có thể như vậy chết đi còn hảo, chính là loại này đau cố tình làm hắn sống không bằng chết. Ta đã quên nói cho ngươi, đây là tu la quỷ trận thăng cấp trận pháp, thực mau ngươi linh hồn liền sẽ bị hút vào chiều hồn cờ trung. Phượng Lan khuynh nhàn nhạt mở miệng nói, tuy rằng chỉ là ở vốn có trận pháp bay lên cấp, nhưng là uy lực lại không phải vốn có trận pháp có thể so. Người đề tiện, lao nhân không cam lòng gầm rú, không bao lâu một bôi đen sắc hư ảnh từ đỉnh đầu hắn chậm rãi chui ra tới, này đó là linh hồn của hắn. Vung tha ta, không cần luyện hóa ta, ta đều nói cho ngươi. Bởi vì ngươi diệt hắc hổ bàng cho nên mới lão nhân hồn phách hoảng sợ muốn chết, khàn cả giọng mà kêu to. Lời còn chưa dứt cũng đã bị hút vào chiêu hồn cờ trung. Lão nhân hồn phách một trận khàn cả giọng thét chói tai, thực mau liền bị trên lá cờ những cái đó ác quỷ như tầm ăn lên không còn. Hắn chết cũng không nghĩ tới. Chính mình suốt ngày cùng hồn phách giao tiếp, cuối cùng lại chết vào ác quỷ chi khẩu. Phượng Lan Khuynh đem chiêu hồn cờ thu vào nhận chữ vật, tiếp theo duỗi tay nhất chiêu, lão nhân trên người một con túi chữ vật rơi vào tay nàng trung. Mở ra túi chữ vật vừa thấy, nàng nhịn không được nhíu nhíu mày, không nghĩ tới âm thi phái người đều là chút quỷ nghèo. Tuy rằng so với rừng mưa chung cái kia vô về muốn tốt một chút, nhưng là cũng cũng chỉ là nhiều một ít linh thạch mà thôi. Đem lão nhân thi thể hóa thành cho tàn, Phượng Lan Khuynh đi tới đã đau đến có chút hư thoát hát cám vệ hồn thú trước mặt, về sau đi theo ta, ta liền giúp ngươi giải trừ thống khổ. Tuy rằng này hát gám vệ hồn thú xấu là xấu điểm, nhưng là không thể phủ nhận chính là nó thực lực còn tính không tồi. Hát gám vệ hồn thú vội vàng đem đầu điểm giống gà con mổ thóc dường như, hiện tại chỉ cần không cần lại như vậy thống khổ, muốn nó thế nào đều có thể. Phượng Lan Khuynh ngón tay nhẹ đạp một đạo kim quang lập tức từ hắc gám vệ hồn thú trong thân thể bay ra tới, ngay sau đó hóa thành điểm điểm kim quang, biến mất ở không khí bên trong. hắc gám vệ hồn thú phủ phục trên mặt đất, thần phục thấp hèn nó thật lớn đầu. đem hắc gám vệ hồn thú cùng nhiếp hồn cá thu vào phượng ngâm không gian, phượng lan khinh một tay vung lên, theo kim sắc ký hiệu đạm đi, chung quanh lại lần nữa khôi phục nguyên lai cảnh sắc. trên mặt hồ sóng nước long lánh, ở gió nhẹ thổi quét hạ, dạng khởi tầng tầng sóng gợn. Duy nhất bất đồng chính là, bọn họ bị nhốt thời điểm là mặt trời lên cao, mà lúc này lại đã là minh nguyệt cao quải, sao trời rặng rỡ. Bốn người nhìn nhau cười, đều có loại sống sót sau thai nạn cảm giác. Phượng Lan khê vương tay, mềm nhẹ lau đi Phượng Lan khinh khỏe miệng tàn lưu vết máu, ánh mắt tràn ngập đau lòng nhìn nàng, ngươi còn đau không? Tuy rằng nàng hiện tại nhìn qua tinh thần cũng không tệ lắm, chính là nghĩ đến nàng vừa mới bị thương bộ dáng. Hắn tâm vẫn là nhịn không được từng trận có rút đau đớn. Lăng giật trần thu hồi tay mình. Hắn nhìn đến khỏe miệng nàng vết máu khi, đang muốn muốn giúp nàng lau đi, Phượng Lan khê đã trước vươn tay. Phượng Lan khinh mỉm cười lắc lắc đầu, đã tốt không sai biệt lắm. Các ngươi không cần lo lắng. Tuy rằng nàng ăn vào đan dược, nhưng là bởi vì Lưu Vân kiếm cùng nàng tâm thần tương liên nguyên nhân, cho nên muốn muốn hoàn toàn khôi phục, còn cần điều tức một ít thời gian. Lan Khuynh ngươi thật là quá lợi hại. sùng bái chết ta, không biết khi nào ta mới có thể giống ngươi như vậy lợi hại. Lăng nhược vũ nháy nàng cặp kia khóc có chút xương đỏ hai mắt, vẻ mặt sùng bái nhìn Phượng Lan Khuynh. Nếu vũ ngươi hiện tại bộ dáng cũng thật xấu. Nhìn đến lăng nhược vũ sưng đỏ hai mắt, Phượng Lan Khuynh trong lòng chạy qua một cổ dòng nước ấm. Đã từng nàng là cao cao tại thượng vương giả, người khác đối nàng, trừ bỏ tôn kính đó là sợ hãi. Chưa từng có người chân chính vì nàng chảy qua một giọt nước mắt. Cho nên nàng mới có thể bị hiên viên lăng hàn kia rối trá nước mắt, sở cảm động, sở lựa gạt. Lăng nhược vũ tức giận phiên phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, xấu cũng là bị ngươi làm hại. Vừa mới nhìn đến nàng bị thương hụt máu, nàng thật sự sắp hủ chết. Phượng Lan Khuynh ha hả cười nói, được rồi. Vì bồi thương ngươi, ta tính toán thỉnh ngươi đi ăn bữa tiệc lớn, thế nào muốn hay không đi. Lăng nhược vũ lập tức hai mắt sáng ngời, nhấc tay kêu lên, muốn. Ta muốn ăn nướng bở bở cờ. Ha ha ha phượng lan khuynh ba người nhìn nhỏ cười. Con hảo cô gái nhỏ này thể chất ăn không hợp, bằng không chiếu nàng như vậy thích ăn ca tính, đã sớm thành đại mập mạp. Vân bác chợ đêm cũng là tương đương náo nhiệt, tuy rằng đã mau buổi tối 10 giờ, nhưng là trên đường vẫn như cũ người đến người đi. Bốn người đi bộ đi vào ngụy thiếu hoành phụ thân sở khai quán nướng. Nơi này sinh ý vẫn như cũ hòa bạo, mười mấy chương cái bản đã là không còn chỗ ngồi. Cái này quán nướng sinh ý hảo hảo. Đồ vật khẳng định ăn rất ngon. Lăng nhược vũ ánh mắt khắp nơi đánh giá, hy vọng có khách nhân rời đi. Đang ở nướng thịt xuyến ngụy giang lúc này vừa lúc ngẩng đầu, nhìn đến phượng lan khê cùng phượng lan khinh, hắn hai mắt tức khắc sáng ngời. Vội vàng đưa tới tiểu nhị, đem chính mình nướng bờ bờ cờ công tác giao cho hắn nếu không phải có Phượng Lan Khê bọn họ huynh muội hai người hỗ trợ hắn sạp đã sớm bị Hắc Hổ Bang làm cho khai không nổi nữa hắn tự nhiên nghe nói Hắc Hổ Bang ở trong một đêm nhân gian buốt hơi sự tình cảnh sát cũng vì chuyện này chuyên môn đi tìm hắn hy vọng hắn có thể cung cấp manh mối Lan Khê các ngươi tới ta đi cho các ngươi thêm trường cái bàn các ngươi chờ một lát Ngụy Giang cười ha hà nói Ngụy thúc không cần phiền thoái chúng ta chờ một chút liền hảo Phượng Lan Khê cười vây vây tay. Ngụy Giang cười lắc lắc đầu, không phiền thoái. Các ngươi chờ một chút, lập tức liền hảo. Nếu Ngụy Giang đôn nói như vậy, Phượng Lan Khê cũng không cùng hắn khách khí, vậy đa tạ ngụy Thúc. Ngụy Giang cùng chung quanh quán ăn khuya đều thập phần thủ, thực mau liền mượn tới một cái bản cùng bốn chương ghế dựa, tiếp đón Phượng Lan Khê bốn người ngồi xuống sau, cười nói, các ngươi ngồi một lát, ta đi đem ăn cho các ngươi bưng tới. Hảo! Phượng Lan Khê cười đáp. Lan Khuynh các ngươi thường xuyên tới nơi này ăn nướng bở bở cờ sao. Lăng Nhược Vũ có chút tò mò hỏi. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Nơi này lao bản là bộ đội một người đội viên phụ thân. Nga. Trách không được. Lăng Nhược Vũ sáng tỏ gật gật đầu. Ngụy Giang thực mau liền đem ăn đồ vật cấp bưng đi lên. 20 xuyến nướng thịt dê. 20 xuyến sương sụn. Còn có cánh gà, cá, rau dưa. Cùng với một tá địa. Các ngươi từ từ ăn. Không đủ kêu ta. Ngụy Giang đem một hộp giấy an phóng tới Phượng Lan khuynh bọn họ trên bàn, cười ha hả nói. Phượng Lan khê cười gật gật đầu, đa tạ ngụy Thúc. Lăng nhược vũ đã gấp không chờ nổi cầm lấy một chuỗi cánh gà, cắn một ngụm khen, ăn ngon thật. Lăng giật trần cầm lấy một chuỗi thịt lương thịt, mỉm cười đưa tới Phượng Lan khuynh bên miệng, khuynh nhi. Phượng Lan khuynh dơ lên một mặt mỉm cười, thấu tiến lên, hé miệng cắn một khối thịt lương thịt xuống dưới sau đó nắm lấy lăng giật chân tay đem thịt xuyến đẩy đến hắn trước mặt ngươi cũng ăn Lăng giật chân mỉm cười hé miệng trong lòng tràn đầy hạnh phúc cùng ngọt ngào hào buồn nôn một chút đều không suy xét chúng ta này đó người cô đơn cảm thụ lan khê ca ca ngươi nói có phải hay không khi nói chuyện nàng đã cầm lấy một chuỗi tiểu ngư phượng lan khê chỉ cười không nói cầm lấy một vại bia uống một ngụm trong lòng lại có chút thế ẩm cảm phượng lan khinh bốn người nam soái Nữ Mỹ tự nhiên không tránh được đưa tới chung quanh người chú mục Bọn họ bốn người là đại minh tinh đi. Lớn lên đều hảo xuất sắc Nga. Minh tinh đều không có bọn họ lớn lên đẹp được không? Hơn nữa lấy ta chuyên nghiệp ánh mắt tới xem, bọn họ trên mặt hoàn toàn không có bất luận cái gì động đao dấu vết. Thiên sinh lệ chất người càng ngày càng ít. Ta phải đưa bọn họ chiếu xuống dưới truyền tới trên mạng, khởi cái đẹp nhất tổ hợp gì, nhất định bạo hồng. kia anh em một mở miệng. Lập tức được đến chung quanh người hưởng ứng, đại gia sôi nổi cầm lấy di động bắt đầu chụp khởi chiêu tới. Chính là khi bọn hắn về đến nhà, muốn thượng truyền ảnh chụp thời điểm, lại bị hung hăng hoảng sợ. Bởi vì những cái đó ảnh chụp chung trừ bỏ phong cảnh cùng khác gan khách ngoại, căn bản là không có phượng lan khuynh bốn người. Thực mau thứ nhất quán ăn khuyên nộ quỷ internet tin tức, ở trên mạng điên truyền mở ra. Bóng đêm dần dần trở nên thâm trầm, trên đường người cũng bắt đầu dần dần biến thiếu. Cáo biệt ngụy ra sau, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê, trước đêm Lăng giật Trần Huynh mội đưa đi phụ cận khách sạn nghỉ ngơi. Bởi vì quân khu có nghiêm khắc quy định, không có thông qua phê duyệt người ngoài, giống nhau không được tiến vào quân khu. Cùng Lăng giật Trần là lước nói lời tạm biệt sau, Phượng Lan Khuynh liền ngồi trên tam ca Phượng Lan Khê xe, trở về quân khu. Có thể là bởi vì quá mệt mỏi duyên cớ, Phượng Lan Khuynh thế nhưng dựa vào ghế trên ngủ rồi. Phượng Lan Khê đem xe ngừng ở quân khu bãi đỗ xe chung. Hắn quay đầu nhìn đến một bên đã mệt ngủ Phượng Lan Khinh, khỏe miệng dơ lên một mặt sủng lịch đau lòng tươi cười. Vươn tay muốn đẩy tỉnh nàng, nghĩ nghĩ lại thu hồi tay. Hắn mở cửa xe xuống xe, vòng đến Phượng Lan khuynh bên này mở cửa xe, duỗi tay đem nàng từ trong xe ôm ra tới. Phượng Lan Khinh lười biếng mở ra hai mắt, nhìn Phượng Lan Khê liếc mắt một cái, lầm bẩm hai tiếng, lại nhắm lại hai mắt. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đáng yêu bộ dáng, Phượng Lan Khê nhịn không được túi đầu ở cái chán của nàng hôn một cái. Ôm nàng một đường về tới nàng ký túc xá, mềm nhẹ giúp nàng bỏ đi giày, đắp chân đàng hoàng. Làm tốt này hết thảy, hắn lại túi đầu ở Phượng Lan Khuynh trên chán hôn một cái, ngủ ngon. Phượng Lan Khuynh mê mang mở hai mắt, rơ lên một mặt lười biếng mỉm cười, tam ca ngủ ngon. Nhìn đến nàng mê người bộ dáng, Phượng Lan Khê tim đập không khỏi ra tốc. Ánh mắt cực nóng nhìn chăm chú vào nàng phấn nộn môi đỏ, như thế mê người, phản phất chờ hắn đi hái. Làm hắn hảo tưởng nếm thử nàng hương vị, hắn chậm rãi tới gần. Lại đón nhận Phượng Lan Khuynh cặp kia như ngôi sao giống nhau hai tróng mắt, hắn xấu hổ cười, môi mỏng sửa rừng ở cái chán của nàng, ngủ ngon. Nói xong, hắn liền mỉm cười đứng dậy, ra phòng. Phượng Lan Khuynh nhìn Phượng Lan Khê rời đi bóng dáng, thẳng đến phòng môn bị nhốt lại, nàng mới thu hồi tầm mắt vừa mới nàng cảm giác được rõ ràng tam ca muốn hôn nàng, tuy rằng bọn họ không phải thân huynh muội, chính là cũng làm nàng có chút không biết làm sao. Phượng Lan Khê đứng ở ngoài cửa, trên mặt tràn đầy ảo não cùng tự trách, hắn hung hăng chịu chính mình một cái tát. hắn như thế nào sẽ có như vậy xấu xa ý niệm. Lan Khuynh là hắn muội muội, tuy rằng không phải thân muội muội, chính là dù sao cũng là muội muội. nếu là hắn vừa mới thật sự hôn lên nàng môi, nàng sẽ thấy thế nào chính mình. Nàng nhất định sẽ cảm thấy hắn cầm thú không bằng. Liên ở phượng Lan khuynh muốn trốn vào phượng ngâm không gian tu luyện khi, một đạo bóng dáng xuất hiện ở nàng phòng. Sắc nữ. Lâm ảnh trong thanh âm có một tia bỉ khuất. Hắn đã ở trong phòng đợi nàng đã lâu, thật vất vả chờ đến nàng trở về, lại thấy được nàng cùng phượng Lan khê thân mật một màn. Tuy nói bọn họ là huynh muội, chính là kia cũng quá thân mật. Cho tới bây giờ hắn trong lòng vẫn như cũ hế ẩm. Người đã đến rồi. Phượng Lan Khuynh ngồi dậy nửa ỉ ở trên giường. Lâm ảnh đi vào Phượng Lan Khuynh bên cạnh ngồi xuống, chú ý tới nàng có chút tái nhợt sắc mặt, khẩn trưng nói, ngươi bị thương. Một chút tiểu thương không có gì sự. Phượng Lan Khuynh cười lắc lắc đầu. Là ai đã thương ngươi? Dám đã thương hắn nữ nhân, hắn đi diệt bọn hắn. Không có việc gì, đã thương ta người đã chết. Tuy rằng nàng cùng Lâm ảnh cũng không có gặp qua vài lần, nhưng là nàng lại biết lấy hắn ca tính. Nếu là chính mình đem âm thi phái sự nói cho hắn, hắn nhất định sẽ đánh thượng âm thi phái. Âm thi phái tuy rằng sớm muộn gì muốn tiêu diệt, nhưng là nàng lại không nghĩ mượn tay người khác. Lâm ảnh không yên tâm phóng xuất ra thần thức ở Phượng Lan Khuynh trên người nhìn quét một lần, thấy nàng chỉ là tâm thần bị hao tổn, cũng liền yên tâm, sắc nữ về sau phải cẩn thận chút. Cảm giác được như vậy ngữ khí có chút không giống chính mình, hơi hơi có chút mặt nhiệt. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, hỏi. Ngươi tới tìm ta có việc sao? Ta tới muốn nợ. Lâm ảnh vốn định nói hắn tưởng nàng, chính là lời nói tới rồi bên miệng lại thay đổi dạng. Nghĩ đến kia 99 cái hôn, hắn ưu lục hai tròng mắt nhìn về phía nàng phấn nộ môi đỏ. Nghĩ đến kia điểm Mỹ làm hắn mê say hương vị, hắn rốt cuộc nhịn không được phủ lên nàng ngôi. Nếu đến nàng kia quen thuộc điểm Mỹ, hắn mấy ngày nay đối nàng tưởng nghiệm, tựa rốt cuộc tìm được rồi phát tiết khẩu, thật sâu mà, nhiệt tình hôn nàng. Không ngừng hướng nàng kể ra hắn này hơn một tháng tới đối nàng tưởng niệm. Hồi lâu, lâm ảnh mới lưu luyến bung ra Phượng Lan khuynh ngôi. Nhìn bị chính mình hôn đến có chút xương đỏ môi, hắn tinh xảo trên mặt rào rạt ra một mạt thỏa mãn sán lạng mỉm cười. Xét thấy ngươi biểu hiện tốt đẹp phân thượng, ta liền không thêm lời tức. Phượng Lan khuynh tức giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, tâm nói này nha sẽ không thật sự lại đây đòi nợ đi. Sắp nữ ngươi còn như vậy xem ta. Ta sợ nhịn không được tiếp tục hướng ngươi muốn nợ. Lâm ảnh ánh mắt lại lần nữa dừng ở Phượng Lan Khuynh trên môi. Rất có muốn lại lần nữa hôn môi ý tứ. Cái kia tương lai còn dài, về sau lại nói, ha ha a Phượng Lan Khuynh ha ha cười gượng nói. Gia hỏa này tuy rằng nhìn qua vẻ mặt thiên chân vô tả, nhưng là lại phúc hắc bá đạo thực. Bằng không chính mình như thế nào sẽ không thể hiểu được thiếu hắn một trăm hơn đâu. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh vẻ mặt hơi sợ bộ dáng. Lâm ảnh nhịn không được có chút mất mát. Thoạt nhìn phải đi tiến nàng tâm, còn cần trả giá càng nhiều nỗ lực mới được. Sắc nữ ngươi có phải hay không rất muốn biến cường? Lâm ảnh ưu lục sắc hai tròng mắt nhìn chăm chú vào Phượng Lan Khuynh. Tự nhiên, Phượng Lan Khuynh không hề do dự nói. Nàng cái này đáp án tự nhiên ở lâm ảnh đoán trước bên trong. Đây cũng là hắn trừ bỏ tưởng nàng ngoại, tới tìm nàng một cái khác mục đích. Ngươi nghe nói qua phong đô thành sao? Lâm Ảnh hỏi. Không có. Phượng Lan khinh lắc lắc đầu, nàng tới thế giới này tổng cộng cũng chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Phong Đô Thành là có khác với thế giới này một cái không gian, mỗi 3 năm nó sẽ mở ra một lần. Các môn phái cùng với tu chân gia tộc, đều sẽ phái ra con cháu tiến đến nơi đó rèn luyện. Tuy rằng Phong Đô Thành có phong phú tu chân tài nguyên, nhưng là đồng dạng cũng ẩn chứa vô số nguy cơ. Ngươi muốn cho ta đi vào rèn luyện. Phượng Lan Khuynh lập tức minh bạch Lâm ảnh nói này đó mục đích. 95, Ngươi vô tâm ta có tâm. Lâm ảnh mỉm cười những mày, sắc nữ có dám hay không tiếp thu cái này khiêu chiến? Có gì không dám? Khi nào? Phượng Lan Khuynh tự tin cười nói, nàng cũng đang lo không có địa phương có thể đi rèn luyện. Lại không có nghĩ đến, Lâm ảnh sẽ cho nàng cơ hội này. Âm lịch ngày 15 tháng 7 giờ tí, phong đô thành kết giới liền sẽ mở ra. Ly bây giờ còn có một tháng không đến thời gian. Lâm ảnh nói. Hắn sở dĩ sớm như vậy liền đem tin tức này nói cho nàng. Là bởi vì mỗi một lần có thể đi vào phong đô thành rèn luyện nhân số đều là có hạn chế, cần thiết muốn trước tiên an bài mới có thể. Ngươi sẽ cùng ta cùng đi sao? Phượng Lan Quynh hỏi. Ngươi hy vọng ta cùng ngươi cùng đi sao? Lâm ảnh cười ha hả nhìn về phía Phượng Lan Quynh, ủ lục hai tròng mắt chung có một tia chờ mong. Phượng Lan Khuynh cười nhún vai, ta không sao cả a. Dù sao cùng ai đi đều là giống nhau đi. Người nói một tiếng tưởng cùng ta cùng đi sẽ chết ta. Lâm ảnh tức giận phiên Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, trong lòng có một ít mất mát. Phượng Lan Khuynh cười ha hả rỗi tay vô vỗ lâm ảnh đầu, ngoan, Cùng đi. Trong lòng đối với hắn cung cấp cho chính mình lần này cơ hội, vẫn là thập phần cảm kích. Phong đô thành chỉ cho phép trúc cơ kỳ đến nguyên anh kỳ tu sĩ tiến bảo. Lâm ảnh có chút bất đắc dĩ nói. Hắn cũng thập phần muốn cùng nàng cùng đi rèn luyện, chỉ tiếc hắn cấp bậc đã vượt qua phong đô thành yêu cầu. Phượng Lan Khuynh ngay vậy, hơi hơi có chút thất vọng. Vốn đang tính toán làm tam ca bọn họ cùng nàng cùng đi, chính là hiện tại bọn họ tu vi hiển nhiên không đủ tư cách. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh thất vọng thần sắc, Lâm ảnh cũng đã đoán được nàng suy nghĩ cái gì, mở miệng nói, phong đô thành là quy định nhân số, như tứ đại tu chân môn phái, cô luân. Nami, Chín Hoa, Võ Đăng có thể phái ra 5 tên đệ tử đi trước, còn lại gia tộc cùng môn phái đều chỉ có 3 cái danh ngạch. Chúng ta lâm ra lần này phái đi chính là Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt, nhiều ra tới một cái danh ngạch liền tiện nghi ngươi. Tuy rằng hắn nói dễ dàng, nhưng là hắn làm ra quyết định này khi, vẫn là bị trong gia tộc mọi người phản đối. Rốt cuộc bọn họ lâm ra, có thể đi vào phong đô thành, nhưng không chỉ có Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt. Cảm ơn ngươi. Phượng Lan khinh lần này là phát ra từ nội tâm hướng Lâm ảnh nói lời cảm tạ. Nàng cũng không phải là tu chân giới tay mơ, cho nên đối với loại này hạn chế danh ngạch rèn luyện, cơ hội có bao nhiêu khó được nàng rất rõ ràng. Lâm ảnh mặt nghiêm, không vui nói, sắc nữ ngươi nhất định phải cùng ta như vậy khách khí sao. Hắn cho nàng cơ hội này, cũng không phải là vì làm nàng nói với hắn cảm ơn. Phượng Lan khinh rỗi tay nắm hắn tay, nghiêm túc mở miệng nói. Lâm ảnh ta là cái vô tâm người. Nàng tâm đã sớm chết, nay một đời nàng sẽ không lại yêu bất luận kẻ nào. Đối với lăng giật trần nàng cũng giới hạn trong thích. Cho nên vì bồi thường hắn, nàng dạy hắn tu chân. Nếu là có một ngày hắn gặp chân chính ái nữ nhân, nàng cũng tuyệt đối sẽ không giữ lại. Ta mặc kệ ngươi có hay không tâm, ta lâm ảnh đời này nhận định ngươi. Lâm ảnh ngũ lục sắc hai tròng mắt kiên định vô cùng nhìn nàng. Từ gặp được nàng, Bị nàng cưỡng hôn kia một khắc khởi hắn trong lòng liền lạc hạ thân ảnh của nàng. Hắn trước nay đều là cái làm theo ý mình người, trừ bỏ tu luyện bên ngoài, đối với bất luận cái gì sự hắn đều khinh thường một cố. Nếu là khi đó hắn thật sự không muốn, liền tính nàng dùng hết sở hữu phương pháp, nàng đều mơ tưởng đụng tới hắn một cây lông tơ. Khi đó hắn sở dĩ nguyện ý phối hợp nàng, là bởi vì trên người nàng không có làm hắn chán ghét cái loại này hương vị. Hơn nữa nàng là cái thứ nhất dám áp đảo người của hắn. Loại cảm giác này làm hắn thực mới lạ, cũng muốn nhìn một chút nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. thằng đến bị nàng hôn lấy trong nháy mắt, hắn trong lòng giống như dâng lên sóng gió động trời giống nhau, thật lâu vô pháp bình ổn. Nàng môi điểm mỹ, mềm mại, thơ ngọt, là hắn chưa bao giờ hưởng qua hương vị, cũng làm hắn không tự chủ được trầm mê ở trong đó. Sau khi trở về, hắn cũng thử muốn đi hôn nữ nhân khác. Chính là còn không có tới gần, hắn liền có một loại muốn nôn mửa cảm giác. Hắn mới hiểu được, nàng đối hắn là thật sự bất đồng. Vì thế hắn lợi dụng sở hữu quan hệ đi tìm nàng, chính là nàng liền như biến mất giống nhau. thẳng đến ở đi thương vân đảo trên thuyền, lại lần nữa gặp được nàng. Hắn trong lòng mừng như điên không cách nào hình dung, cũng càng thêm xác định chính mình tâm. Cho nên hắn mới có thể vô lại đưa ra, muốn nàng còn chính mình một trăm hôn yêu cầu hắn cũng biết bên người nàng đã có người khác, chính là hắn sẽ không từ bỏ. Bởi vì hắn biết nếu chính mình từ bỏ, hắn sẽ tiếc nuối cả đời. Bởi vì nàng là hắn 26 năm qua, duy nhất một cái sông vào hắn trong lòng, làm hắn tâm động nữ tử. Cho ta thời gian hảo sao? Phượng Lan Khuynh nhìn Lâm Ảnh nói, đối với hắn, nàng không thể nghi ngờ là cảm kích. Nếu không phải hắn, có lẽ nàng sớm đã không ở trên thế giới này. Chính là nàng cũng minh bạch Chính mình đối hắn cũng chỉ có cảm kích mà thôi. Lâm ảnh tinh xảo tuyệt luân trên mặt lộ ra một mặt mình diễm tươi cười. Hắn giữ chặt Phượng Lan khuynh tay, đem tay nàng đặt ở chính mình ngực. Ta sẽ chờ ngươi. Nó cũng sẽ chờ ngươi. Cho dù nàng không có tâm, hắn cũng sẽ dùng hắn tâm đi hái nàng. Hảo. Phượng Lan khuynh mỉm cười gật gật đầu. Nguyên lai like hắn cũng không phải chỉ có xấu tính một mặt. Lâm ảnh túi đầu, ở nàng trên môi nhẹ nhàng hôn một chút. Ta đây đi rồi. Thường ta liền gọi điện thoại cho ta. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, cười đối hắn phất phất tay, đi thong thả không tiễn. Lâm Ảnh trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, bất mãn nói: "Sắc nữ ngươi có phải hay không đã sớm mong ta đi rồi?" Hắn ánh mắt mang theo một tia uy hiếp rừng ở nàng trên môi. "Không có. Tuyệt đối không có." Phượng Lan Khuynh cười vươn ba ngón tay bảo đảm nói: "Tin ngươi mới là lạ." Lâm Ảnh méo méo nàng cái mũi, lại ái lại tức nói: Chờ ta an bài hảo lại nói cho ngươi cụ thể thời gian, ta đi rồi. Hắn thật sâu nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, đứng dậy hướng về ngoài cửa đi đến. Lâm ảnh rời đi sau, Phượng Lan Khuynh liền tiến vào Phượng ngâm không gian. Cự xà băng xương mù chính một bên làm ấp trứng công tác, một bên tu luyện. Hác ám phệ hồn thú tắc lười biếng ghé vào cự xà băng xương mù bên cạnh. Tuy rằng nó cấp bậc so băng xương mù muốn cao, nhưng là nó lại không dám lấy băng xương mù thế nào. Bởi vì băng sương mù nói cho nó, nó so với chính mình muốn trước bái chủ nhân, cho nên chính mình ở chỗ này chính là nó tiểu đệ. Cảm giác được Phượng Lan Khuynh đã đến, hắc ám phệ hồn thú ngẩng đầu lên, băng sương mù cũng đỉnh chỉ tu luyện. Chúng nó hiện tại còn đều ở vào hấu sinh kỳ, cho nên đều còn không thể nói chuyện. Chỉ có chờ tới rồi thất cấp sau, tiến vào khai quang kỳ mới có thể mở miệng nói chuyện. Linh thú cấp bậc chia làm vừa đến 12 cấp. Vừa đến lục cấp vì ấu sinh kỳ, 7 đến cửu cấp vì khai quang kỳ, 10 đến 12 cấp là linh trí kỳ. Đột phá linh trí kỳ liền trở thành ma thú, cũng chính là hóa hình kỳ, tương đương với là nhân loại tu sĩ nguyên anh kỳ. Đồng dạng ma thú cấp bậc cũng chia làm vừa đến 12 cấp, xuống dưới đó là tiên thú, thần thú, thánh thú. Mỗi cái giai đoạn đều chia làm 12 cái cấp bậc. Phượng Lan khuyên đi lên trước, nhìn một chút đằng xà chứng tình hôm sau. Liền tiến vào linh hồ bên trong, bắt đầu tu luyện. Sáng sớm hôm sau, bởi vì Phượng Lan Khê có việc muốn vội duyên cớ. Phượng Lan Khuynh liền đơn độc lái xe, đi tới Lăng Giật Trần bọn họ sở chủ khách sạn. Lái xe là nàng ở tiến vào bộ đội kẻ học sau sẽ, này đối nàng tới nói cũng không khó. Khuynh nhi ngươi đã đến rồi. Lan Khuynh. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh đã đến, Lăng Giật Trần cùng Lăng Nhược Vũ vui vẻ đón đi lên. Tuy rằng tối hôm qua bọn họ trở về đã đã khuya, nhưng là bởi vì hai người đều là người tu chân, cho nên chỉ cần thoáng điều thức, tinh thần liền có thể hoàn toàn khôi phục. Cơm sáng ăn qua sao? Phượng Lan Khuynh cười nói. Lăng Nhược Vũ cười gật gật đầu, ăn qua, liền chờ ngươi đã đến rồi. Lan Khuynh chúng ta hôm nay đi nơi nào chơi? Biết Lan Khuynh sáng sớm sẽ qua tới, cho nên nàng cùng ca ca sớm liền đi nhà ăn ăn được cơm sáng. Chúng ta đi thương sơn. Nghe nói hoàn cảnh nơi đây không tồi. Phượng Lan Quynh nói. Ngày hôm qua Tam Ca đã đại khái cho nàng giới thiệu một chút nơi đó tình huống. Thương Sơn là vân lĩnh Sơn Mạch Nam quả nhiên chủ phong, từ 19 tòa Sơn phong từ Bắc mà Nam tạo thành, Bắc khởi nhị Nguyên Đặng Xuyên, Nam đến Hạ Quan Trời Sinh Tiểu. Thương Sơn 19 phong, Nguy Nga Hùng Tráng, cùng tú Lệ Nhĩ Hải phong cảnh hình thành mánh liệt đối chiếu. Ở Thương Sơn trên đỉnh, có không ít núi cao băng thích cao hồ. Ao hổ bốn phía là tre trời nguyên thủy rừng rậm. Còn có 18 điều suối nước, tả với 19 phong chi gian, dễ chịu chân núi bá tử thổ địa, cũng điểm suyết Thương Sơn phong cảnh. Ba người đánh xe đi vào Thương Sơn, đình hảo xe sau, liền một đường hướng về Thương Sơn đỉnh leo lên mà đi. Tuy rằng Thương Sơn cao ngất, nhưng là đối với ba người tới nói, như vậy độ cao căn bản không tính là cái gì. So với những người khác thở hồng hục, bọn họ hành tẩu ở trên đường núi tác giống như là sân vắng tản bộ giống nhau, nhẹ nhàng mà lại nhàn nhã. Chỉ là không sai biệt lắm một giờ không đến thời gian, bọn họ liền tới tới rồi Thương Sơn tối cao mã long phong đỉnh núi. Tuy rằng hiện tại đã là giữa hè, nhưng là Thương Sơn đỉnh vẫn như cũ tuyết trắng xóa, bạc trang tố bọc. Thương Sơn cảnh sắc từ trước đến nay lấy tuyết, vân, truyền sương. Kinh hạ không cần thiết Thương Sơn tuyết, đó là tố phụ nổi danh đại lý phong hoa tuyết nguyệt 4 cảnh trí nhất. Bởi vì đỉnh núi tuyết động quanh năm không hóa nguyên nhân, nơi này độ ấm tự nhiên cũng là rét lạnh đến cực điểm. Cho nên tới nơi này du lịch du khách, đều sẽ mang hảo các loại dư ấm thiết bị. Bất quá như vậy độ ấm, đối với Phượng Lan Khuynh ba người lại không có bao lớn ảnh hưởng. Nơi này cũng thật mỹ. Lăng nhược vũ bị thương sơn đỉnh cảnh sắc cấp hấp dẫn ở. Lăng giật trần nắm Phượng Lan Khuynh tay, đi vào một cục đá ngồi hạ. Thưởng thức nơi xa kêu biến ảo nhiều vẻ vân. Vân cảnh biến ảo muôn vàng, khi thì đạm như khói nhẹ, khi thì nùng giống như thực chất. Truyền thuyết có một năm thương sơn dưới chân ôn dịch lưu hành, có hai huynh muội dùng học được pháp thuật đem ôn thần đuổi tới trên đỉnh núi, trôn ở ở tuyết đông chết. Vì sử ôn thần không được sống lại, muội muội biến thành người tuyết phong tuyết thần, vĩnh chấn thương sơn. Phượng Lan Quynh cười nhạt nói, Lang Giật Trần Du tình con ngươi nhìn chăm chú vào Phượng Lan Quynh, cười nhạt nói, có lẽ này cũng đều không phải là là truyền thuyết. Có lẽ này đỉnh núi thật đúng là có tuyết thần. Từ tu chân sau, có rất nhiều ở trước kia xem ra đều cảm thấy không thể tưởng tượng sự, hiện tại đều cảm thấy thập phần bình thường. Có lẽ đi. Phượng Lan Khuynh cười nói, đột nhiên trong cổ chật lạnh, một đoàn tuyết đánh vào nàng sau trên cổ. Ha ha ha. Các người hai đừng chỉ lo nói chuyện yêu đương, chúng ta tới ném tuyết đi. Sau lưng chuyển đến lăng nhược vũ chuông bạc tiếng cười. Phượng Lan Khuynh rối tay vốc khởi một đoàn tuyết. Cười hướng về lăng nhược vũ đánh qua đi, dám đánh lén ta, xem ta lợi hại. Đánh không đến. Đánh không đến. Lăng nhược vũ cười lớn né tránh phượng lan khuyên công kích, đồng thời lại lần nữa vốc khởi một đoàn tuyết ném đi ra ngoài. Tới Nga. Ha ha. Ai u. Các người hai cái đánh một cái không công bằng, ta kháng nghị. Kháng nghị không có hiệu quả. Xem chiêu. Ba người giống như không lớn lên hải tử giống nhau. Ở trên đỉnh núi chạy vội, chơi đùa. Thẳng đến buổi chiều, ba người mới chưa đã thèm từ thương sơn trên giới tới. Ta đói bụng. Lăng nhược vũ Hữu khí vô lực dựa vào trên ghế sau. Tuy rằng giữa trưa thời điểm cũng không bị đói, chính là chơi sau một lúc, nàng lại có chút đói bụng. Nhẫn trong chốc lát, này liền mang người đi ăn ngon. Phượng Lan khinh cười nói. Nàng sớm đã có tính toán. Lăng nhược vũ hai mắt sáng ngời, lập tức tinh thần tỉnh táo. Chúng ta đi đâu ăn? Rốt cuộc cái gì ăn ngon nha? Phượng Lan Khuynh cùng Lăng giật trần nhìn nhò cười, bất đắc dĩ lại vâu ngự lắc lắc đầu. Ba người đánh xe đi tới ly thương sơn không xa một cái thôn, nơi này dân cư hình thức đa dạng, nổi tiếng nhất chính là nghiêm hai nhĩ, Tam phòng một bức tưởng, bốn hợp năm ngày giếng xứng lấy bức tưởng màu trắng họa bích như sứ thanh hoa giống nhau, biểu hiện ra một loại tươi mát lịch sự tao nhã. Làm lăng giật trần đem xe ngừng ở cửa thôn. Phượng Lan Quynh lấy ra di động gọi điện thoại sau, ba người liền đi bộ hướng trong thôn đi đến. Không đi bao lâu, một cái quấn lấy màu làm khăn trùng đầu, thượng xuyên bạch sắc cân vạt y lì áo khoác hắc lãnh quái, hạ xuyên màu làm quần dài nam tử liền cười hướng bọn họ đón đi lên, huấn luyện viên ngươi hảo. Ta là Chu Biển Dừng là Chu Lâm Tưởng ca ca. Hắn sáng sớm liền nhận được đệ đệ điện thoại, cho nên hắn rất sớm liền làm tốt ăn bài. Chu Đại ca quay rầy Phượng Lan khuynh cười cùng Chu biển rừng chào hỏi, cũng đem lăng giá huynh mội giới thiệu cho hắn, Chu đại ca ngươi trực tiếp xưng hô chúng ta tên liền hảo. Bốn người vừa đi vừa nói chuyện, đi tới một gian tam phòng một bức tường dân cư. Mới vừa vào cửa, một cái đầu chiền màu sắc rực rỡ khăn lông, ăn mặc màu lam nhà táo trên, hắc nhung tơ lánh quái xinh đẹp nữ tử liền đón đi lên. Tay nàng trung phủng một ly dùng màu đỏ bình gốm quay thơm ngào ngạt nương trà. Đây là bọn họ trong tộc tập tụ. Trà quá ba tuần, khách nhân có việc tương thác, hoặc có chuyện tương nghị, mới bắt đầu biên phẩm trà biên giảng tự. Uống qua trà sau, Phượng Lan khinh ba người đã bị nên tới rồi bên cạnh bàn ngồi xuống. Bởi vì bọn họ cũng là lần đầu tiên tới, cho nên đối với nơi này tập tục cũng đều không hiểu, bất quá lại đều cảm thấy thực mới lạ. Cơm no rượu đủ sau, ba người liền cùng chu biển rừng vợ chồng Hàn huyên lên. Hôm nay trời chiều rồi, các ngươi liền ở nơi này đi. Ngày mai trong thôn vừa lúc có hôn khánh, có thể cùng nhau nhìn xem. Phó Hải như nhiệt tình lôi kéo Phượng Lan Khuynh tay nói. Lan Khuynh chúng ta liền ở nơi này đi. Ta hảo muốn nhìn một chút nơi này là như thế nào tổ chức hỷ sự. Lăng nhược vũ vẻ mặt chờ mong nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh đang muốn đáp ứng, bên ngoài truyền đến một trận rồn dập tiếng bước chân. Biển rừng mau đi giúp ta cha nhìn xem, hắn đột nhiên phát bệnh. Một người cao lớn tuổi trẻ hán tử thở hổn hển chạy tiến vào. Chu Biển dừng nghe vậy, vội vàng chạy đến một bên cầm lấy một con hổ thuốc, "Đi thôi." Hắn là trong thôn bác sĩ, cho nên người trong thôn sinh bệnh đều sẽ trực tiếp tới tìm hắn. Nhìn hai người vội vã ra cửa, Phó Hải như vẻ mặt lo lắng nói, "Hy vọng gấp thúc không có việc gì mới hảo, bằng không ngày mai hôn lễ đã có thể muốn hủy bỏ. Ngày mai là nhà bọn họ làm hỷ sự sao?" Lăng Nhược Vũ hiếu kỳ nói, Phó Hải như điểm phía dưới nói, vừa mới tới đúng là ngày mai tân lang tất tuân bình. Hắn cha thân thể vẫn luôn không tốt, lần này trước tiên làm hỷ sự cũng là nghĩ làm hắn cha có thể một kiện tâm sự. Ai? Hy vọng tất thúc có thể nhịn qua đêm nay. Lan khuynh chúng ta đi xem đi. Lăng nhược vũ lôi kéo phượng lan khuynh tay. Nàng biết lan khuynh bản lĩnh, chỉ cần nàng ra tay, liền nhất định có thể cứu kia tất lao ra tử mệnh. đầu tử! Phượng Lan Khuynh dò hỏi nhìn về phía Phó Hải Như, nơi này phong tục nàng cũng không hiểu. Thu chân chú ý cơ duyên, xem bệnh đồng dạng cũng là giống nhau. Nàng xem bệnh chưa bao giờ lấy kia nhiễm bệnh người tốt xấu định luận. Mà là cảm thấy cơ duyên tới rồi, nàng liền cứu. Phó Hải Như nghĩ nghĩ, đáp ứng nói, đi thôi. Chúng ta đi xem. Nàng cũng là thập phần lo lắng. tốc trong nhà chu biển rừng ra cũng không xa, trung gian chỉ cách 5 người nhà ra đi vào tức ra chỉ thấy ngoài cửa đã tụ tập rất nhiều người mọi người đều là nghe nói tức lao gia tử phát bệnh sự đều từ trong nhà đuổi lại đây chu biển dừng đi vào thời điểm tức lao gia tử cũng đã là tiến khí thiếu hết giận nhiều hắn giúp tức lao gia tử chuẩn trị một chút bất đắc di lắc lắc đầu tuân bình thúc này bệnh chu biển dừng tuy rằng không có đem nói cho hết lời nhưng là ở đây mọi người đều đã minh bạch hắn ý tứ Mọi người sôi nổi lộ ra bất đắc dĩ lại đau lòng biểu tình. Ta có thể giúp tức lao ra tử nhìn xem sao. Phượng Lan Khuynh dò hỏi giao nhận hải như sau, mở miệng nói. Mọi người nghe vậy, sôi nổi kinh ngạc nhìn về phía Phượng Lan Khuynh. Bọn họ cũng không biết Phượng Lan Khuynh là ai. Nàng là lâm tường huấn luyện viên, với lúc tới nhà của ta làm khách. Chu biển rừng giải thích nói. Mọi người sáng tỏ gật gật đầu. Lâm Tưởng là bọn họ trong thôn duy nhất một cái tham gia quân ngũ tiểu hỏa, hơn nữa Chu Gia nhiều thế hệ từ ý là trong thôn chuyên trách bác sĩ, cho nên đối với Chu Gia bọn họ đều thập phần tôn kính. Một cái tuổi hơi đại lão nhân tử trong đám người đi ra, hắn trên dưới đánh giá một chút vượng lan quỳnh, hỏi: ngươi là Lâm Tưởng huấn luyện viên? Hắn là nơi này thôn trưởng tức quân túc, cũng là tức Lão gia tử đệ đệ. Tuy rằng tức quân túc hỏi vấn đề cùng xem bệnh cũng không có quan hệ. Nhưng Phượng Lan Khuynh vẫn là gật gật đầu, đúng vậy. kia phiền toái ngươi hỗ trợ nhìn xem đi. Thức quân Túc nói, như vậy tuổi trẻ liền có thể đương huấn luyện viên, nhất định rất có bản lĩnh. Quân nhân ở bọn họ trong lòng vẫn luôn đều có thần thánh địa vị, cho nên hắn nguyện ý tin tưởng nàng. Phượng Lan Khuynh đi lên trước, đối với tức lao ra tử tình huống, nàng đã sáng tỏ. Cho nên nàng cũng không có lãng phí thời gian trực tiếp lấy ra nửa viên đan dược để vào tức lao ra tử trong miệng. Tiếp theo, nàng liền đi trở về tới rồi lăng giật trần bọn họ bên người. Mọi người kinh ngạc hai mặt nhìn nhau. Không rõ Phượng Lan Khuynh vì cái gì liền bắt mạch đều không có khám một chút, liền trực tiếp lấy ra dược cấp tức lao ra tử ăn vào. Hay là nàng còn tưởng rằng chính mình dược là tiên đan, có thể trị bách bệnh không thành. Chu biển rừng vợ chồng cũng cảm thấy Phượng Lan Khuynh cách làm có chút không ổn chính là lại khó mà nói cái gì, rốt cuộc nàng cũng là hảo ý. Các ngươi như thế nào đều ở nhà ta? Mọi người ở đây đem lực chú ý đều tập trung ở Phượng Lan Khuynh trên người thời điểm, một đạo già nua lại tinh lực mười phần thanh âm vang lên. Tức Tuân Bình cái thứ nhất phản ứng lại đây, nhìn đến chính mình phụ thân thế nhưng chính mình ngồi dậy, kinh hỉ nói, cha ngài không có việc gì. Phụ thân nằm ở trên giường đã có nửa năm nhiều, đừng nói chính mình ngồi dậy. Chính là nâng dậy tới cũng muốn phế một ít lực Mọi người sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng tất quân trương Trong lòng đồng thời nghĩ đến Nay chẳng lẽ là hồi quang phản chiếu đi 96 Nồng đầm lửa giận Tất quân trương dối người Ở mọi người không dám tin tưởng dưới ánh mắt Từ trên giường đi xuống tới Cha Tất Tuân bình vội vàng tiến lên nâng Đại ca ngươi như thế nào xuống giường Cảm giác thế nào Tất quân Túc thật cẩn thận hỏi Sợ tức quân trương thật sự chỉ là hồi quang phản chiếu, thật lâu đều không có như vậy thoải mái. Xuống giường đi một chút, hoạt động hoạt động gân cốt. Tức quân trương trung khí mười phần nói, hoàn toàn không có nửa điểm người bệnh bộ dáng. Mọi người thấy thế, sôi nổi đem ánh mắt đầu hướng vượng lan quỳnh, trong mắt có sùng bái, có tôn kính, có khiếp sợ, càng có rất nhiều mong đợi, chờ đợi. Nàng chỉ là cấp tức lao ra tử ăn nửa viên dược, tức lao ra tử thân thể liền toàn hảo. Có thể nghĩ, nàng y đi thuật khẳng định phi thường lợi hại. Huấn luyện viên ngài thật là đương thời thần y đi à. Ngài có thể giúp ta nương trị một chút chân tật sao? Còn có cha ta thân thể cũng không tốt, huấn luyện viên ngài có thể hỗ trợ trị một chút sao? Ở đây mọi người ngươi một lời ta một ngữ thỉnh cầu nói. Phượng Lan khinh nâng lên tay ý bảo mọi người an tĩnh, đợi cho chung quanh thanh âm dần dần tiểu xuống dưới. Nàng mở miệng nói, đại gia có thể như thế tin tưởng ta ta thập phần cao hứng. Chỉ là hiện tại sắc trời đã tối, thật sự không thích hợp xem bệnh. Huấn luyện viên nói không có sai, đại gia vẫn là đều trở về nghỉ ngơi đi. Ngày mai Tuân Bình kết hôn, chính là còn có rất nhiều địa phương, đều yêu cầu đại gia hỗ trợ. Thức quân tố mở miệng Phụ Hòa nói. Đối với Phượng Lan Quỳnh, hắn là đánh trong lòng cảm kích. Ở trong tộc, đại gia kính trọng nhất đó là thôn trưởng. Nếu thôn trưởng đều lên tiếng, Mọi người cũng chỉ có thể mang theo tiết đuối, sôi nổi rời đi tất quân trương gia. Chu Biển Dừng vợ chồng cũng rốt cuộc minh bạch, đệ đệ vì cái gì muốn ở trong điện thoại ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm cho bọn họ nhất định phải chiêu đái hảo vị này huấn luyện viên. Nàng thật sự thực không đơn giản. Quả thức chính là thần nhân. Bọn họ chu ra nhiều thế hệ vì y y. Chu Biển Dừng ở trong tộc cũng coi như là một vị danh y chính là lại đối với tất lao gia từ bệnh. Hắn nhưng vẫn bó tay không biện pháp. Ma nàng, lại một chút không cần tốn nhiều sức, liền đem tức lao ra tử ngoan tật chưa khỏi. Tốc Tuân Bình nhìn đến chính mình phụ thân tinh thần sáng láng bộ dáng, biết phụ thân là thật sự hảo. Hắn kích động đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, thình thịch một tiếng quỳ xuống, cảm kích nói, cảm ơn ngài đã cứu ta cha. Ta cho ngài dập đầu. Nói, liền thật sự liền phải hướng Phượng Lan Khuynh dập đầu. Phượng Lan Khuynh vội vàng dối tay. Đem Tấc Tuân Bình từ trên mặt đất đỡ lên, ngươi không cần như vậy, này chỉ là chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tấc Tuân Bình cảm kích nhìn Phượng Lan huynh, chân thành mời nói, huấn luyện viên. Ngày mai ta thành thần, ngại nhưng nhất định phải tới A. Phụ thân hết bệnh rồi, ngày mai lại là hắn đại hỷ chi nhật, nhưng nói là song hỷ lâm môn. Hảo! Ta nhất định tới. Phượng Lan huynh cũng không có cùng hắn khách khí. Tấc quân trương cùng tấc quân túc hai huynh đệ. Cùng nhau đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, Tất Quân Trương cảm kích đối Phượng Lan Khuynh hành lễ, thật sự thật cảm ơn Ngài. Lao nhân ta thật sự không biết nên như thế nào cảm tạ Ngài mới hảo. Lao ra tử Ngài không cần khách khí. Ngày mai Ngài còn có việc vội, chúng ta liền không quay rời. Phượng Lan Khuynh cười vây vây tay, đối Tất Quân Trương đưa ra cáo tử. Huấn luyện viên chúng ta đưa Ngài. Tất Quân Trương vội vàng cùng đệ đệ, cùng với nhi tử bồi Phượng Lan Khuynh mấy người. Đưa bọn họ cung kính đưa ra môn, vẫn luôn đưa đến chu biển rừng trong nhà, mới cáo tử rời đi. Không thể tưởng được huấn luyện viên ngại thế nhưng còn sẽ y nghệ thuật. Chu biển rừng cười ha hà nói, nhìn Phượng Lan khinh trong mắt tràn đầy tôn kính chi sắc. Kỳ thật ta cũng chỉ sẽ một ít đơn giản chữa bệnh chi thức mà thôi. Lần này sở dĩ có thể cứu tức lao gia tử, cũng là vì đã từng gặp được quá như vậy ca bệnh, vừa khéo trên người cũng mang theo dược. Chỉ có thể nói là tức lao ra tử hắn vận khí tốt. Phượng Lan Khuynh cười nói. Chu Biển Dừng đối Phượng Lan Khuynh theo như lời tuy rằng có chút bán tín bán nghi. Nhưng là nàng liền kiểm tra đều không có kiểm tra tức lao ra thân thể, liền lấy ra dược cho hắn dùng. Trừ phi kia dược là có thể chỉ bách bệnh tiên đan, bằng không thật đúng là chỉ có nguyên nhân này có thể giải thích. Đem Phượng Lan Khuynh ba người đưa đến phòng cho khách sau, Chu Biển Dừng vợ chồng liền cáo từ rời đi. Phượng Lan Khuynh cùng Lăng Nhược Vũ trụ một phòng, Lăng giật trần tắc ở tại bọn họ phòng bên cạnh. Lan Khuynh ta cảm giác hiện tại đặc vui vẻ, đặc hạnh phúc. Lăng Nhược Vũ hoàn Phượng Lan Khuynh cánh tay, đem đầu dựa vào nàng trên vai, tiếu lệ trên mặt dương một mặt sán lạn mỉm cười. Vì cái gì? Phượng Lan Khuynh nhìn về phía Lăng Nhược Vũ, Hiếu Kỳ nói, Bởi vì ta có ngươi cái này khuê mật ta. Lăng Nhược Vũ ha hả cười nói, Đã từng Lan Khuynh nơi trốn yêu cầu chính mình bảo hộ, mà không biết từ khi nào bắt đầu, các nàng chi gian vị trí thế nhưng thay đổi lại đây. Người nhà đầu này, lại phải cho ta tới lửa tình có phải hay không? Phượng Lan Khuynh trong lòng hơi hơi có chút cảm động, ruôi tay nhéo nhéo lăng nhược vũ cái mũi. Nếu vũ là trước Phượng Lan Khuynh duy nhất bằng hưu, cũng là duy nhất một cái không chê nàng đầu có bệnh bằng hưu. Mỗi một lần trước Phượng Lan Khuynh bị người nhục mạ, khi dễ khi. Nếu Vũ đều sẽ cái thứ nhất đứng ra vì nàng xuất đầu. Nào có lựa tình. Nhân ra nói chính là lời nói thật lạ Không tin ngươi xem ta tràn ngập chân thành hai mắt. Lăng nhược Vũ vẻ mặt nghiêm túc chỉ vào hai mắt của mình. Phượng Lan khuynh thấu tiến lên, đánh giá cẩn thận trong chốc lát, cười xấu xa nói, chân thành ta là không thấy được, bất quá gần sao. Ta lại thấy được một viên. Muốn chết lạc. Ngươi mới có gần đâu, ngươi này người xấu. Xem ta không cảo ngươi ngứa ha ha ha lăng nhược vũ cười lớn vươn đôi tay, nào hướng Phượng Lan Quynh. Ta sai rồi, không cần a. Ha ha ha Phượng Lan khuynh cười lớn xin tha nói. Đang ở hai người chơi đùa giàn Phượng Lan Quynh di động vang lên. Ha ha, không náo loạn. Trung điện thoại vang lên. Lăng nhược vũ cười ngừng lại, vẻ mặt đại nhân có đại lượng biểu tình nói, lần này tha ngươi, lần sau lại khi dễ ta. Ta liền hắc hắc nàng làm ra một cái cảo ngỡ tư thế. Không dám. Ta sai rồi còn không được sao. Phượng Lan Khuynh cười đứng lên, bất quá ta nói thật là lời nói thật, thật lớn một viên đâu. Ha ha ha. Bị ta bắt được ngươi liền thảm. Ha ha A lăng nhược vũ cười đối đã chạy ra Phượng Lan Khuynh uy hiếp nói. Phượng Lan Khuynh đi vào bên ngoài sân, nhìn đến điện thoại là tam ca đánh tới. Vừa mới ấn xuống tiếp nghe kiện. Phượng Lan Khê giàu có từ tính thanh âm liền chuyển tới, Lan Khuynh ngươi ở đâu đâu? Muốn Tam Ca đi tiếp ngươi sao? Tam Ca, ta ở Chu Lâm Tường Ca Ca Gia, đêm nay chúng ta tính toán ở nơi này. Ngày mai trong thôn làm hỷ sự, nghe nói rất có ý tứ. Ngươi có thời gian tới sao? Nghe được Phượng Lan Khuynh dễ nghe thanh âm, Phượng Lan Khê khỏe miệng nhịn không được dơ lên một mặt sủng nịch mỉm cười. Hảo, ta đây an bài một chút. Ngày mai cùng lâm tưởng kia tiểu tử cùng nhau qua đi. Lại cùng Phượng Lan khinh hàn huyên vài câu, Phượng Lan khê mới lưu luyến không rời treo lên điện thoại. Hắn đứng lên, chậm rãi đi vào ngoài cửa. ngẩng đầu nhìn về phía không trung, nhìn bầu trời kia luôn cao quải minh nguyệt, hắn trong lòng mạc danh sinh ra một kia phiền muộn. Theo thời gian quá khứ, có thể cùng Lan khinh ở bên nhau thời gian, cũng ở chậm rãi giảm bớt. Thật sự thực hy vọng nàng có thể vẫn luôn ở hắn bên người. Chẳng sợ chỉ là lẳng lặng nhìn nàng, với hắn mà nói cũng là một loại hạnh phúc. Ngày mới lượng, Phượng Lan Khuynh các nàng sở trụ phòng môn đã bị gõ vang lên. Phượng Lan Khuynh đi lên trước, mở cửa ra, chỉ thấy Phó Hải như chính ôm một chồng quần áo, cười khanh khách đứng ở ngoài cửa. Tầu tử! Phượng Lan Khuynh cười nhạt hướng Phó Hải như chào hỏi, cũng tránh ra vị trí làm nàng tiến vào Các ngươi ngủ đến còn thói quen đi. Phó Hải như cười ha hả đi vào phòng đem trong tay quần áo đặt ở trên bàn, hôm nay Tuân Bình kết hôn, cũng là chúng ta trong thôn đại nhật tử. Mới đến trong thôn làm hỷ sự thời điểm, chúng ta liền đều sẽ mặc vào vui mừng quần áo, cộng đồng chúc mừng. Lăng Nhược Vũ cũng đi tới hai người bên cạnh, nàng tò mò nhìn trên bàn quần áo, tẩu tử ngươi này đó quần áo là lấy tới cấp chúng ta xuyên sao? Nàng hai tròng mắt chung có một tia chờ mong, nàng chính là trước nay không có mặc quá dân tộc phục sức đâu. Đúng vậy, Phó Hải như cười gật gật đầu, cầm lấy một kiện quần áo nói, tới. đầu tử giáo các ngươi như thế nào xuyên. Các người lớn lên như vậy xinh đẹp, mặc vào chúng ta phục sức, không biết muốn mê chết nhiều ít nam từ đâu. Trong viện, từ từ hạ phong nhẹ phẩy quá cây ngô đồng, phát ra như có như không sàn sạt thanh. Dưới tàng cây, Phượng Lăng Khê, Lăng Giật Trần, đang cùng Chu gia huynh đệ trò chuyện thiên, nhấm nháp Chu biển rừng chân Quý đã lâu trăm năm trà phổ nhị. Tối hôm qua Phượng Lan Khê nhận được Phượng Lan Khuynh điện thoại sau, ngay cả đêm làm ra an bài, nửa đêm liền mang theo Chu Lâm tưởng đánh xe chạy tới nơi này. Sắc trời chưa lượng, hai người cũng đã tới rồi Chu Biển dừng ra. Trong phòng truyền đến một trận tiếng bước chân, Phượng Lan Khê cùng Lăng giật Trần đồng thời ngẩng đầu nhìn lại, tức khắc sững sờ ở đường trường, trong mắt tất cả đều là kinh diễm chi sắc. Chỉ thấy Phượng Lan Khuynh đầu đội màu sắc rực rỡ giải lụa bên trái rũ một bó bạch dây tuệ. Trên người là một kiện có chứa thêu hoa bạch áo trên, bên ngoài che chở màu đỏ áo có tay. Cả người có vẻ thanh lệ thoát tục, như một cái chưa nhiễm hạt bụi nhỏ tiên tử. Cặp kia lộng lẫy sáng ngời đôi mắt, phảng phất lạc đầy sao trời, lưu chuyển quang mang, câu tâm nhất hồn. Càng thêm mê say bọn họ tâm hồn. Ai u? Nhìn một cái hai người mỹ đến độ đem người cấp xem ngây người, người. Phó Hải như cười ha hả nói, Lang giật trần lấy lại tinh thần. Đối với Phượng Lan Khuynh lộ ra vũ mị cười, Khuynh Nhi ngồi bên này đi. Hắn rôi tay bám trụ Phượng Lan Khuynh tay, làm nàng ngồi ở chính mình bên cạnh. Hiện tại hắn, đồng dạng ăn mặc trong tộc nam tử sở xuyên tiêu chuẩn phục sức. Đầu cuốn lấy màu trắng khăn chung đầu, thượng thân ăn mặc màu trắng cân vạt y áo khoác một kiện hắc lenh quái, hạ xuyên bạch sắc quần dài. Đem hắn vốn là quyến rũ ngũ quan, càng sấn đến tuyệt sắc tuyệt mị, như Khuynh Thê yêu tình quyến rũ mị hoặc so với lăng giật trần mị hoặc phượng lan khê tắc bảy ra ra nam tính vị mười phần một mặt hắn quanh thân tản ra một cổ quân nhân đặc có nam nhi khí chất nồng đậm dơ lên mày kiếm lanh lảnh tuấn mủ lại rất lại thẳng mũi hơn nữa phảng phất sẽ câu nhân gợi cả môi ngũ quan ngạnh lãng rõ ràng tuấn mỹ tiêu sái vô cớ kinh sợ nhân tâm làm người liếc mắt một cái liền có thể cảm giác ra hắn bất phàm Kaka ca lan khê ca ca Các ngươi xuyên này quần áo thật là xoáy ngây người. Cho các ngươi ba mười hai cái tán. Lăng nhược vũ cười khen. Ngươi cũng thật xinh đẹp à, nếu vũ chờ một chút ngực nhưng đến thu liêm chút, nhưng đừng đem nhân gia tộc tiểu hỏa cấp mê chóng qua đi. Phượng Lan Khê cười ha hả treo chọc nói. Lan Khê ca ca ngực nhưng đừng lo lắng ta, chính ngươi đến trước làm tốt chuẩn bị tâm lý. Ta chính là nghe nói trong tộc nữ tử nhiệt tình đâu, nhưng đừng lưu lại nơi này làm tới cửa con rể Nga. Có phải hay không chu đại ca? Lăng nhược vũ cười hỏi chu biển rừng. chu biển rừng gật gật đầu, khó được hài hước nói, cho nên nếu là các ngươi không nghĩ lưu tại trong tộc, lên làm môn cô gia, tức phụ, liền không cần loạn tiếp người khác đổ vật. Bằng không ta giúp đỡ không được các ngươi đâu. Ha ha a Ăn đều không được sao? Lăng nhược vũ vừa nghe có chút nóng nảy. Nàng sợ nhất chính là Mỹ thực dụ hoặc, nếu là chính mình nhất thời không nhịn xuống làm sao bây giờ. Đặc biệt là ăn. Chu biển rừng nghiêm trăng nói. Nghe được không? Đồ vật không thể ăn bậy. Phượng Lan khê nhịn không được cười ha hả. Ca ca nhưng không nghĩ một người trở về. Lăng giật trần cũng bỏ đá xuống riêng nói. Nếu vụ khắc chế chút. Bằng không về sau chúng ta vẫn ăn ngươi. Phải treo đèo lội suối. Ha ha ha Phượng Lan khinh cũng treo chọc nói. Nàng nhất hiểu biết Lăng nhược Vũ đổ tham ăn bản chất. Các ngươi đều khi dễ ta. Lăng nhược vũ đô khởi miệng, hờn dối nói. Trong lòng âm thầm thề, lần này vô luận như thế nào đều phải khắc chế. Hôn lễ sáng sớm cũng đã bắt đầu chu bị, trong thôn nơi nơi đều lộ ra vui mừng, mọi người ăn mặc ngày hội trang phục lộng lẫy, hoàn thanh tiếu ngự không ngừng. Đương Tân Lang Tức Tuân Bình ngồi cao đầu đại mã, đem Tân Nương Nênh đón khi, không khí tới đỉnh. Buổi tối hỉ yến khi, Phượng Lan khinh mấy người bị an bài ở khách quý tịch thượng. Bởi vì Phượng Lan Khuynh ngày hôm qua cứu tất quân trường, cho nên trong thôn người đối nàng đều thập phần tôn kính, không ngừng có người hướng đi nàng kính rượu. Phượng Lan Khuynh cũng là ai đến cũng không cự tuyệt, cùng mọi người thoải mái trẻ chén. Khiến sau khi kết thúc, tất quân trương đem một con hộp giao cho Phượng Lan Khuynh, huấn luyện viên. Đây là lão nhân ta một chút tâm ý, ngươi nhưng ngàn vạn không cần ghét bỏ a. Phượng Lan Khuynh dùng thần thức nhìn quét một chút trong hộp đồ vật, không khỏi sửng sốt một chút. Hộp trang chính là một con có khắc phượng hoàng đỉnh, tuy rằng đỉnh thân nhìn như không hề quan hoa, nhưng là nàng lại liếc mắt một cái liền nhìn ra nó bất phàm. Lao ra tử hộp trang chính là cái gì? Phượng Lan Khuynh biết rõ cố hỏi nói. Tuy rằng nàng dùng thần thức tham quá, nhưng là lại là không thể nói ra. Là một con đỉnh, đó là ta tức ra tổ tiên lưu lại. Nhà ta cũng không có gì thứ tốt, huấn luyện viên ngươi cũng không nên ghét bỏ a. Thấp quân Trương nói. Hắn đêm qua cùng Nhi Tử đệ đệ bọn họ thương lượng một chút, phát hiện nhà bọn họ duy nhất đưa ra tay cũng chỉ có này chỉ đỉnh, tuy rằng không coi là chân quý, nhưng là tốt xấu cũng là một kiện đồ cổ. Lao gia tử này quá chân quý, ta không thể thu, ngài thu hồi đi thôi. Phượng Lan Khuynh nói đem hộp đưa trả cho Tắc Quân Trương. Nàng tuy rằng biết này đỉnh là bất phàm chi vật, nhưng là này dù sao cũng là nhân gia tổ tiên lưu lại tới đồ vật, ý nghĩa phi phàm. Nàng lại thích cũng là không thể thu. Tất quân trương vội vàng lại đem hộp đẩy trở lại Phượng Lan Khuynh trước mặt, huấn luyện viên thỉnh ngài nhận lấy đi. Đây là lão nhân một phần tâm ý tuy rằng nó là tổ tiên lưu lại đồ vật, nhưng là nó rốt cuộc chỉ là một kiện vật chết, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem như một kiện đồ cổ. Đồ cổ có giới, nhưng là so với ngài cứu lao nhân này phân thân tình, lại là vô giá. Trừ phi ngài là ghét bỏ, bằng không liền thỉnh ngài nhận lấy đi. Tất quân trương lời nói đều nói này phân thượng, Phượng Lan khinh nếu là lại cự tuyệt liền có chút làm tiêu, ta đây liền không khách khí. Ha ha ha, ngài có thể nhận lấy, lão nhân ta vui vẻ còn không kịp đâu. tức lao gia tử vui vẻ cười nói. Phượng Lan khinh tử trong túi lấy ra hai bình dưỡng khí đan, đưa cho tất quân trương, lão gia tử này hai bình dược ngài nhận lấy, mỗi cái cuối tuần ăn một viên, bảo đảm ngài thân thể vô ưu Dưỡng khí đan tuy rằng đối người tu chân tới nói, cung cấp với nhất thứ đẳng đan dược. Nhưng là đối với phàm nhân tới nói lại là có thể điều khí dưỡng sinh, kéo dài tuổi thọ. Lao nhân kia liền không khách khí, đà tạ huấn luyện viên. Tất quân chương vui sướng mà tiếp nhận Phượng Lan Khuynh đưa cho chính mình đan dược. Tuy rằng không biết Bình Ngọc Trung, rốt cuộc trang rốt cuộc là cái gì dược. Nhưng là đối với Phượng Lan Khuynh, hắn lại có một loại mù quáng tín nhiệm. Có thể ở trong một đêm. Liền có thể đem hắn nhiều năm ngoan tật chứa khỏi, sao có thể sẽ là người thường. Bởi vì đáp ứng quá muốn giúp trong thôn người chữa bệnh, cho nên Phượng Lan khinh mấy người liền ở Chu Gia lại ở một đêm. Sáng sớm hôm sau trời còn chưa sáng, Chu ra trong viện liền trên đẩy tiến đến xem bệnh thôn dân. Phượng Lan khinh ai đến cũng không cự tuyệt, nhẹ một ít người bệnh trực tiếp thi lấy dược tề, trọng một ít bán thân bất toại tác dùng kim châm thứ huyệt. Chỉ là dùng một ngày không đến thời gian cũng đã trị xong rồi sở hữu tiến đến xem bệnh thôn dân. Đặc biệt là nàng thi châm thủ pháp, làm ở một bên quan sát chu biển rừng xem xem thế là đủ rồi. Cầu Phượng Lan Quynh, muốn bái nàng vì sư, rời đi thôn thời điểm, đã là đang lúc hoàng hôn. Tuy rằng chu biển rừng vợ chồng mọi cách giữ lại, nhưng là mọi người lại vẫn là khăng khăng rời đi. Bởi vì những cái đó thôn dân thật sự quá mức nhiệt tình, không ngừng đem chính mình ra đồ vật, lấy lại đây muốn tặng cho Phượng Lan Quynh. Liên tính Vượng Lan Khuynh cự tuyệt, bọn họ cũng muốn cường tắc. Chờ đến Vượng Lan Khuynh bang chúng người xem xong bệnh khi, Chu ra trong đại sảnh, đã bị thôn dân đưa tới lễ vật, đôi đến trần đầy. Xe chạy ở rộng lớn đường cái thượng, Chu Lâm Tường di động đột nhiên vang lên. Chu Lâm Tường đem xe sang bên, lấy ra di động nhìn đến là đại ca đánh tới, không cấm có chút kinh ngạc. Hắn vừa mới vừa ly khai thôn, đại ca như thế nào nhanh như vậy liền gọi điện thoại tới đâu. Ấn xuống tiếp nghe kiện, đại ca có việc sao? Nhưng mà điện thoại kia đầu, lại không có một chút thanh âm. Chu biển dừng lập tức có loại dự cảm bất hảo. Hắn ném xuống di động, nhanh chóng thay đổi xe đầu, hướng về thôn phương hướng chạy nhanh mà đi. Đi theo Chu Lâm Tường phía sau, ngồi ở cùng chiếc xe Phượng Lan Khuynh mấy người, nhìn đến Chu Lâm Tường đột nhiên quay đầu. Cũng lập tức ý thức được xảy ra sự tình, vội vàng đi theo quay đầu. Phượng Lan Khuynh lập tức phóng xuất ra thần thức. Hướng về thôn phương hướng mà đi. Nguyên bản náo nhiệt thôn đã trở nên một mảnh tĩnh mịch, từng khối thi thể tứ tung ngang dọc nằm trên mặt đất, nơi nơi đều tràn ngập tử vong hơi thở. Chu lâm tưởng như điên rồi giống nhau, hướng về chu biển rừng ra phương hướng phóng đi. Vọt vào sân, chỉ thấy trên bàn còn bãi tràn ngập hương khí cơm chiều, mà chu biển rừng vợ chồng cũng đã vô sinh lợi nằm ở cách đó không xa. Chu biển rừng trong tay nắm di động, vẫn như cũ vẫn duy trì trò chuyện trạng thái. Chu lâm tưởng sông lên phía trước, dùng sức đẩy đã chết đi chu biển rừng vợ chồng, đại ca. Đại tẩu, Các ngươi tỉnh tỉnh. Tỉnh tỉnh á tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Phượng Lan khinh song quyền gắt gao nắm, nàng túi đầu, trong ánh mắt thiêu đốt hừng hực lửa giận, thị huyết sát ý từ nàng trên người không ngừng khuyết tán mở ra. Là nàng hại những người này, nếu là nàng không có tới nơi này, những người này sẽ không phải chết. Là nàng... Đều là bởi vì nàng. Âm thi phái ta muốn đem các ngươi bầm thây vạn đoạn. Nàng trong thanh âm tràn ngập cực đoan phẫn nộ, nông đậm lửa giận như giống sắp bùng nổ lũ bất ngờ, thế tới rào rạng, tựa muốn bao phủ toàn bộ đại địa. 97. Đêm thăm âm thi phái. Phượng Lan Khuynh chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía đã chết đi chu gia vợ chồng, cùng với kia 200 nhiều vị thôn dân, trên mặt tràn ngập thật sâu tự trách. Ta sẽ thay các ngươi báo thủ. Nàng lời nói kiên định mà chấp nhất, kia đen nhánh như mực trong ánh mắt, lộ ra thuộc về đêm tối hung tàn tà dị, cùng với lệnh người sợ hãi thị huyết sắc ý. Phượng Lan khê vẻ mặt bình tĩnh không gợn sóng, đáy mắt thâm trầm không người có thể chắc. Nhưng là từ hắn kia run nhẹ nhẹ, nắm chặt song quyền, có thể thấy được lúc này hắn cũng không như hắn mặt ngoài biểu hiện ra như vậy bình tĩnh. Hắn trong lòng đồng dạng thiêu đốt vô tận phẫn nộ, cùng với thật sâu tự trách. Hắn minh bạch trận này ngập đầu tai nạn là từ bọn họ cấp thôn mang đến. Nếu là bọn họ không có tới, như vậy trong thôn người sẽ không phải chết như vậy vô tội. Tuy rằng hắn sớm đã nhìn quen tình phong huyết vũ, nhìn quen thi hải khắp nơi. Nhưng là chưa từng có giống lúc này đây, thật sâu xúc động hắn tâm. Thu này cần thiết một báo. Hỗn đảng. Ta muốn giết bọn họ, bọn họ sao lại có thể như vậy tàn nhẫn? Sao lại có thể? Ô ô, ô lăng nhược vũ khóc giống, giống giận. Phát tiết chính mình cảm xúc. Tuy rằng nàng cùng những cái đó thôn dân chỉ ở chung hai ngày, nhưng là hai ngày này nàng lại cảm thấy phi thường vui vẻ. Thôn dân chất phác, thiện lương, thật sâu cảm nhiễm tới rồi nàng. Làm nàng lần đầu tiên cảm giác được, nguyên lai like người cùng người ở chung phương thức, có thể như thế đơn thuần. Gió thổi qua, lang giật trần cảm thấy trên mặt truyền đến một tia lạnh lẽo, ruôi tay một sở, mới biết được chính mình khóc. Từ nhìn đến kia từng khối thôn dân thi thể bắt đầu, Hán tâm liền giống như bị người hung hăng nắm lấy giống nhau, hoàn toàn thấu bất qua khí tới. Đây là hắn lần đầu tiên, khắc sâu cảm nhận được tu chân giới tàn nhẫn. Phượng Lan khuynh giữa mảy kim quang trận lóe, Phượng ngâm bút tế ra. Nàng tay phải cầm bút, ở giữa không chung không ngừng múa bút. Vô số kim sắc tự phủ, ở ngòi bút hình thành. Lấy Phượng Lan khuynh vì trung tâm, chậm dại hướng về thôn bốn phía khuyết tán mở ra. Nàng muốn thiết trí chính là tĩnh trận. Cái gọi là tĩnh trận đó là như nhẫn chữ vật chung không gian giống nhau, hoàn toàn không chịu bất luận cái gì thời gian hạn chế. Chỉ cần không có người phá hư trận này, trận pháp trong vòng thời gian, liền giống như đình chỉ giống nhau. Thôn dân thi thể, cũng đem bảo trì không hủ trạng thái. Chỉ cần ở hữu hạn thời gian, nàng có thể tìm được bọn họ hồn phách, này đó thôn dân có lẽ còn có sống lại khả năng. Ngưng! Theo Phượng Lan khinh một tiếng quát nhẹ, Giữa không chung kia rầm rạp kim sắc tự phủ, nháy mắt hóa thành vô số đạo kim sắc quan hoa, hết đợt này đến đợt khác lập loè lên. Thức mau, thôn bên ngoài liền hình thành một đạo đạm kim sắc cái chán. Phượng Lan khuynh thu hồi phượng ngâm bút, đồng thời tế ra 200 chương ẩn nấp phủ, hướng về thôn bốn phía tế đi. Làm xong này hết thảy, nàng sắc mặt rõ ràng có chút tái nhợt. Tuy rằng nàng có so người khác cường đại mấy lần chân nguyên, nhưng là lấy nàng hiện tại tu vi. Muốn thiết trí như thế quy mô tính trận vẫn là có chút cố hết sức. Chu lâm tưởng bi thống quỷ gối ca tẩu thi thể trước mặt, nước mắt không ngừng từ trong mắt hắn chảy xuống. Hắn gia viên không có. Người nhà của hắn cũng không có. Rốt cuộc là người nào? Vì cái gì phải đối bọn họ như thế tàn nhẫn? Phượng Lan khuynh đi đến chu lâm Tường bên cạnh, hãy nấy nhìn hắn, mãn hàm xin lỗi nói, lâm tưởng thực xin lỗi. Nếu là nàng không có tới nơi này... Này hết thể liền sẽ không đã xảy ra. Nàng mới là đầu sỏ gây tội. Chu Lâm Tường chậm rãi nâng lên tràn đầy nước mắt mặt, nhìn Phượng Lan Quynh, huấn luyện viên nói cho ta, rốt cuộc là ai? Hắn phải thân thủ chính tay đâm giết người nhà những người đó, thế hắn ra viên, thế người nhà của hắn báo thủ. Lâm Tường, Chu Đại ca bọn họ thủ, ta sẽ giúp bọn hắn báo. Người tu chân thế giới, là phàm nhân vô pháp tưởng tượng. Liên tính nói cho hắn, Lại có thể như thế nào? Huấn luyện viên thỉnh ngươi nói cho ta. Hảo sao? Chu Lâm Tường vẻ mặt chấp nhất nhìn Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh bất đắc dĩ khẽ thở dài một hơi, ngươi hẳn là còn nhớ rõ chúng ta ở Amazon mấy ngày nay đi. Thấy Chu Lâm Tường gật đầu, Phượng Lan Khuynh tiếp tục nói, trên thế giới này, có rất nhiều sự đều là dùng khoa học vô pháp giải thích. Như quỷ Thần nói đến, có lẽ nghe tới thực hoang đường, nhưng là bọn họ lại là chân thật tồn tại. Ngươi có thể xem một chút Chu đại ca bọn họ, bọn họ trên người cũng không có bất luận cái gì vết thương. Chu lâm tưởng vội vàng túi đầu, đánh giá cẩn thận khởi đại ca Chu biển rừng, lại thấy hắn trên người thật sự không có một kia vết thương, hơn nữa cũng không có bất luận cái gì chúng độc dấu hiệu. Hắn lại nhìn nhìn một bên phó hải như, phát hiện cũng là tương đồng tình huống. Hắn nhìn về phía phượng Lan Quynh, trong mắt có khó nén khiếp sợ, tại sao lại như vậy? Bởi vì bọn họ là bị người nhiếp đi linh hồn." Phượng Lan khinh Đạm thanh nói, trong thanh âm lộ ra một tia lánh lệ. "Ngươi là nói giết ta đại ca bọn họ không phải người?" Chu Lâm tưởng như thế nào cũng vô pháp tiếp thu sự thật này. Nếu đối phương là người, hắn còn có đua một chút khả năng. Chính là, chẳng lẽ đại ca bọn họ muốn như vậy bạch bạch chết đi sao? Hắn không cam lòng. Thật sự không cam lòng. Phượng Lan Khuynh cũng không không có trả lời Chu Lâm từng nói, mà là nhìn về phía trên mặt đất Chu Biển dừng vợ chồng. Bọn họ sẽ không bị chết. Phượng Lan Khuynh trong ánh mắt lộ ra kiên định, lộ ra sát phạt, lộ ra nồng đậm lửa giận. Chỉ cần có một đường hy vọng, nàng liền sẽ tìm ra bọn họ linh hồn. Liên tính vô pháp làm cho bọn họ cứu sống, nàng cũng sẽ đem âm thi phái những cái đó tả tu bẩm thầy và đoạn. Mọi người bước vô cùng trầm trọng nệ bước đi ra thôn. Chu lâm tường dừng lại bước chân, hắn lại lần nữa quay đầu lại, muốn xem một cái kia từ nhỏ bồi dưỡng hắn lớn lên thôn. Lại kinh ngạc phát hiện, trước mắt trừ bỏ một mảnh con sông ngoại, căn bản là không có thôn bóng dáng. Lấy lại tinh thần, hắn khiếp sợ nhìn về phía Phượng Lan Quynh, huấn luyện viên. Hắn rốt cuộc minh bạch, vì cái gì nàng vừa mới nói với hắn những lời này đó. Cũng minh bạch, nàng vì cái gì làm hắn trước không cần mai táng người nhà. Nửa năm trong vòng bọn họ thân thể có thể bảo trì bất biến. Phượng Lan khinh nhàn nhạt nói, nàng bước chân cũng không có dừng lại. Nếu là nàng cứu không được bọn họ, nửa năm sau, nàng cũng sẽ tự mình lại đây mai táng bọn họ. Bởi vì đây là nàng thiếu bọn họ. Yên tâm! Sẽ không có người quấy rầy bọn họ. Phượng Lan khê duỗi tay ở chu lâm tưởng trên vai vô vô. Đối với Lan khinh hắn trăm phần trăm tín nhiệm, nàng làm như vậy nhất định có dự tính của nàng. Chu lâm tưởng gật gật đầu, lại lần nữa thật sâu nhìn thoáng qua thôn phương hướng, nước mắt lại lần nữa ngăn không được chạy xuống xuống dưới. Đừng nhà của ta, đừng ta các thân nhân. Đã xảy ra như vậy sự, hồi trình trên đường mọi người cũng đã không có nói chuyện tâm tình. Tới quân doanh sau, Phượng Lan khuynh liền trực tiếp tiến vào Phượng ngâm không gian. Nàng lặng lặng nằm ở linh hồ bên trong, càng là muốn tu luyện, tâm lại càng là vô pháp bình tĩnh. Nàng biết chuyện này. Nếu là không thể giải quyết, sẽ biến thành nàng tu chân trên đường một cái chướng ngại. Người tu chân sợ nhất chính là tâm ma, một khi có tâm ma, tu vi liền sẽ dâm chân tại chỗ. Nếu là mạnh mẽ muốn tu luyện, liền sẽ tẩu hỏa nhập ma. Nàng mở hai mắt, bất đắc di khẽ thở dài một tiếng. Đứng lên, hướng về bờ biển đi đến. Cự xa băng sương mù cùng hắc ám vệ hồn thú cũng cảm giác ra nàng bực bội. Hai thú ngoan ngoan cuộn tròn ở một bên, trộn quan sát đến nàng nhìn đến chúng nó bộ dáng, phượng lan khinh khỏe miệng hơi hơi gợi lên một tia ý cười, như thế nào đều không tu luyện. Những ngày qua, hai thú tu vi đều có rõ ràng tiến bộ, đặc biệt là băng xương mù hiện tại đã là tứ cấp linh thú. hắc ám phệ hồn thú tuy rằng tiến phượng ngâm không gian không bao lâu, nhưng cũng đã đột phá tới rồi lục cấp. băng xương mù đứng dậy, dùng thật lớn đầu, nhẹ nhàng ở phượng lan Khuynh cánh tay thượng chạm chạm. hắc ám phệ hồn thú tuy rằng không có động tác. Nhưng là nó cặp kia thật lớn mắt lại quan tâm nhìn Phượng Lan Khuynh. Biết hai thú muốn an ủi chính mình, Phượng Lan Khuynh mỉm cười lắc lắc đầu. Nghĩ đến hắc cám phệ hồn thú từng là âm thi phái tà tu linh thú, Phượng Lan Khuynh mở miệng hỏi, Mây đen ngươi biết âm thi phái ở đầu sao? Mây đen là nàng cấp hắc cám vệ hồn thú lấy tên. Ngao ngao. Hắc cám phệ hồn thú kêu hai tiếng, gật gật đầu. Phượng Lan Khuynh hai mắt nháy mắt sáng ngời. Không nghĩ tới mây đen thế nhưng thật sự biết âm thi phái nơi. Nàng trong mắt lóe thị huyết quang mang, khoe miệng dơ lên một mặt quyến rũ tươi cười, đó là tu dạ là sát tươi cười. Âm thi phái các ngươi chờ xem. Bản tôn tuyệt đối sẽ làm các ngươi biết chọc bản tôn hậu quả. Băng xương mù cùng mây đen đồng thời đánh cái dùng mình. Liếc nhau, bay nhanh hướng về phía sau lui mấy chục mét xa. Chủ nhân tươi cười, thật là làm thú sởn tóc gây a. Thế ra phượng ngâm bút. Nàng đi vào một khối đất chống thượng, bắt đầu ở không gian trung thiết trí ra một đám vây trận sát trận, để chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Hiện tại thực lực của nàng còn quá yếu, cho nên quang minh chính đại đi đã quán, tuyệt đối không phải sáng suốt quyết định. Nếu âm thi phải dùng âm, kia nàng vì cái gì liền không thể dùng âm. Đem một đám thiết trí tốt trận pháp, áp súc sau khắc vào đùa chú bên trong. Kiếp trước nàng cũng đã là thập cấp linh phủ thông sư, cho nên chế tác trận pháp linh phủ. Đối nàng tới nói cũng không có quá lớn khó khăn. Suốt hoa ba ngày thời gian, Phượng Lan Khuynh mới làm tốt chuẩn bị. Từ Phượng Ngâm không gian chung ra tới, liền thấy được đầy mặt lo lắng, sắc mặt có chút tiểu tụy Phượng Lan Khê. Tam ca làm người lo lắng. Phượng Lan Khuynh có chút xin lỗi nhìn Phượng Lan Khê. Này ba ngày nàng vẫn luôn đãi ở Phượng Ngâm không gian trung, hắn nhất định là lo lắng hỏng rồi. Còn chưa đi đến Phượng Lan Khê trước mặt, đã bị hắn bàn tay to bao quát. Gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Lan khuyên sự tình đã qua đi, người buông hảo sao. Phượng Lan khê ôn nhu khuyên nhủ, trong thanh âm tràn ngập đau lòng. Hắn biết nàng nhất định là bởi vì thôn sự ấy náy, cho nên mới sẽ trôn tránh không chịu ra tới. Nàng khổ sở. Hắn trong lòng liền càng thêm khổ sở. Hắn tình nguyện này hết thảy đều từ hắn tới thừa nhận. Từ nàng tiến vào phượng âm không gian sau, hắn liền vẫn luôn thủ tại chỗ này, chờ nàng ra tới. Càng chờ. Trong lòng càng là lo lắng, càng là nôn nóng, liền càng là sẽ miên man suy nghĩ. Tam ca ta đã không có việc gì, ngươi không cần lo lắng. Phượng Lan Khuynh tay nhẹ nhàng ở Phượng Lan Khê trên lưng Vỗ vô. Phượng Lan Khê thoáng tách ra một ít lẫn nhau khoảng cách, hán cúi đầu, ánh mắt đau lòng nhìn chăm chú nàng. Lan Khuynh vô luận bất luận cái gì sự, Tam ca đều sẽ cùng ngươi cùng nhau đối mặt. Ngươi không cần một người buồn ở trong lòng hảo sao. Ân. Phượng Lan khinh mỉm cười gật gật đầu. Nàng đã có âm thi phải manh mối, tâm tình tự nhiên cũng thoải mái rất nhiều. Nhìn đến nàng giữa mày đích sắc đã không có ngày đó ưu sầu. Phượng Lan khê cũng thoáng yên tâm một ít, giật trần nhà bọn họ chung có việc, về trước yến kinh. Hai ngày này bọn họ cũng đánh không ít điện thoại, biết ngươi vẫn luôn ở tu luyện, đều thập phần lo lắng. Hảo! Ta chờ một chút gọi điện thoại cho bọn hắn. Lâm tưởng hắn hiện tại thế nào? Nàng muốn đi âm thi phái sự, nàng cũng không tính toán nói cho Tam Ca. Tuy rằng nàng không biết âm thi phái tổng thể thực lực thế nào. Nhưng là từ nàng gặp được mấy người tới nói, thực lực của bọn họ đều phải cao hơn nàng. Tam Ca cũng không có quá nhiều tu chân phương diện thực chiến trải qua, nàng không nghĩ làm hắn đi theo mạo hiểm. Kia tiểu tử tuy rằng mặt ngoài vẫn luôn đều trang thực tự nhiên, nhưng là một người thời điểm, đều sẽ nhìn thấy hắn ở trộm rơi lệ. Phượng Lan Khê lời nói chung mang theo một tia chua sót. Này đó tự nhiên đều là phong tiêu nói cho hắn. Bởi vì này ba ngày, hắn cũng không có rời đi quá nơi này. Sở hữu công sự, cũng đều là ở chỗ này xử lý. Phượng Lan Khuynh khẽ thở dài một hơi, Tam ca chúng ta đi ra ngoài đi một chút đi. Ân. Phượng Lan Khê gật gật đầu. Đi vào sân thể dục, Phượng Lan Khuynh nhìn xem nơi xa kia huy mồ hôi như mưa, gian khổ huấn luyện các đội viên. Phản phất lại về tới nàng sơ tiến tuyết lang thời điểm. Thời gian quá đến thật mau. Còn có ba ngày ta liền phải rời đi. Phượng Lan khuynh khỏe miệng hơi hơi gợi lên một mặt phiên muộn. Tam ca đưa ngươi trở về đi. Phượng Lan khê không tha nhìn nàng. Vốn định mấy ngày nay hảo hảo bồi bồi nàng, chính là không nghĩ tới, thế nhưng dai như vậy sự. Phượng Lan khuynh mỉm cười lắc lắc đầu, ngươi bận rộn như vậy, ta còn là một người trở về đi. Vốn dĩ lần này trở về. Nàng là không tính toán lại ngồi xe lửa. Chính là nàng kia đem phi kiếm bị hủy. Tuy rằng vượng thiên bọn họ lưu lại nhận chữ vật chung, liền rất nhiều pháp khí cùng luyện khí tài liệu, nhưng là phi kiếm lại chỉ có một phen. Nàng muốn luyện chế phi kiếm tự nhiên không khó, chỉ là lấy nàng hiện tại trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền tính chế tạo ra phi kiếm, cũng chỉ sẽ là hạ phẩm linh khí. Nàng tự nhiên không muốn vì một phen hạ phẩm linh khí phi kiếm, đi bạch bạch lãng phí những cái đó tài liệu. Tạm ca chúng ta cùng đi huấn luyện đi. Thấy Phượng Lan Khê còn muốn nói cái gì, Phượng Lan Khuynh kéo hắn tay, hướng về sân huấn luyện đi đến. Đêm, rất là yên lặng. Một đạo thân ảnh lấy mắt thường khó gặp tốc độ, ở trong rừng nhanh chóng xuyên qua. Phượng Lan Khuynh ngồi hát cám vệ hồn thú, đi tới một chỗ vách đá. Nàng ánh mắt ở trên vách đá đánh giá một phen, khỏe miệng giơ lên một mạt khinh thường. Đem hát cám phệ hồn thú thu vào Phượng ngâm không gian sau, đi vào một chỗ. Lấy ra lần trước ở vô về trên người được đến thẻ bài. Hướng về trên vách núi đá nhấn một cái, trước mặt lập tức xuất hiện một cái màu đen cửa động, nàng không chút do dự về phía trước đi đến. So với nàng ở trận pháp phương diện tạo nghệ, cái này hộ sơn trận pháp quả thực liền giống như không có tác dụng giống nhau. Ở kiếp trước hơn một ngàn năm chung, nàng trừ bỏ không ngừng cường đại tự thân thực lực ngoại. Vẽ bùa, bãi trận, luyện đan, luyện khí, đều là nàng cần thiết phải học được. Một vị ưu tú vương giả, muốn cho nàng con dân tin phục, muốn tuyệt đối không chỉ có chỉ có thực lực. Đi ra hồ sơn trận, hiện ra ở Phượng Lan Khuynh trước mặt chính là một sơn cốc. Sơn cốc này rất là rộng lớn, đình đài lầu các tấp ngập trong đó. Một cái sông nhỏ bốn lượn chảy về phía sơn cốc chỗ sâu trong. Bờ sông hai bên cây cối xanh um tươi tốt, các loại cấp thấp linh thực đầy khắp núi đồi. Gió đêm thổi nhẹ, nhàn nhạt, nhạt mùi hoa từ cánh núi thổi qua. Nếu không phải đã khẳng định đây là âm thi phái hạ hộ, Phượng Lan Khuynh đều cho rằng chính mình đi tới một chỗ tiên gia chỗ ở. Phượng Lan Khuynh khởi động một chương ẩn nấp phù đem chính mình che giấu lên, nàng một bên đánh giá bốn phía động tĩnh, một bên vô thanh vô tức hướng về sơn cốc chỗ sâu trong lẻn vào. Đồng thời lấy ra trước đó chuẩn bị tốt trận pháp bùa chú, ven đường bắt đầu bố trí lên. Nàng sở dĩ vô dụng thần thức, là sợ chính mình thần thức sẽ kinh động âm thi phái người. Càng là tiếp cận Sơn Cốc chỗ sâu trong, chung quanh thủ vệ liền càng là nghiêm mật, cơ hồ năm bước liền có một đội tuần tra thủ vệ. Phượng Lan Khuynh nên ngang từ bọn họ bên cạnh trải qua, nàng đối với chính mình ẩn nắp phụ, vẫn là có 10 phần tin tưởng. Rốt cuộc, nàng tới Sơn Cốc cuối ở nơi đó có một tòa thập phần xa hoa gác mái. Gác mái bên trong, ăn uống linh đỉnh, hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Phượng Lan Khuynh khỏe miệng nổi lên một mặt lánh lệ độ cung. Thân hình nhanh chóng chấp động, ở gác mái bốn phía bày ra tầng tầng trận pháp. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Phượng Lan Khuynh đang chuẩn bị khởi động trận pháp. Nhìn đến một đám ăn mặc cung trang thiếu nữ, chính bưng khay hướng gác mái đi đến. Nàng đôi mắt vừa chuyển, khoe miệng gợi lên một màn xảo trá độ cung. Trong đại sảnh, một người thân xuyên hoa lệ áo đen, diện mạo thập phần lánh diệm nữ nhân đang ngồi ở chủ vị thượng. Ở nàng hai sườn vị trí thượng. Phân biệt ngồi âm thi phái trưởng lão cùng với một ít cao tầng. Lánh xương tuyết uống một ngụm rượu, lạnh băng ánh mắt chuyển hướng phía bên phải, một cái sắc mặt có chút trắng bệnh trung niên nam nhân, mặc trưởng lão cái kia nha đầu còn không có giải quyết sao. Vốn dĩ cái kia nha đầu diệt nàng thế tục gian một ba phái, nàng cũng không có đem cái kia nha đầu đặt ở trong mắt. Nhưng là sau lại nàng phái đi vô về cùng tiền đạo nhân, đều chết ở cái kia nha đầu trong tay, này liền làm nàng không thể không coi trọng đi lên. Dám khinh đến nàng âm thi bộ tịch thượng, vậy đến trả giá thảm thống đại giới. Bẩm môn chủ. Việc này ta đang ở theo vào chung, tin tưởng lần này lang dương thôn sự tình, đối nàng đả kích nhất định rất lớn. Lại quá hai ngày ta đi thu tuyết lang bộ đội đám kia tiểu tể tử hồn phách, chờ đến lúc đó kia nha đầu cảm xúc khẳng định hỏng mất, muốn sát nàng tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Mặc hà trong mắt lóe âm lệ ánh mắt. Vô về cùng tiền đạo nhân kết cục cho hắn biết. Cái kia nha đầu tất nhiên không phải cái dễ dàng đối phó nhân vật. Cho nên hắn lựa chọn từ bên người nàng người xuống tay, chậm rãi làm nàng hỏng mất. Lãnh xương tuyết lạnh băng ánh mắt chậm rãi nhìn quét đang ngồi mọi người, nhàn nhạt mở miệng nói, ta không hy vọng nghe được, bất luận cái gì ta âm thi phái tổn bình hào tướng tin tức, minh mạch sao. Là, mọi người cùng kêu lên đáp, thình thịch. Một tiếng chuyển đến, mọi người nghe tiếng nhìn lại. Chỉ thấy ngồi ở phía bên phải một cái lao giả đột nhiên ngã xuống trên mặt đất. Lánh xương tuyết tú mỹ nhíu chặt, xem một chút là chuyện như thế nào. Ngồi ở lao giả bên cạnh một người tuổi trẻ nam tử, vội vàng tiến lên xem xét, nửa ngày hắn có chút nơm nớp lo sợ nói, từ lao hắn đã chết. lãnh xương tuyết nghe vậy, khí cả người phát run. Chính mình vừa mới mới nói, không hy vọng nghe được bất luận cái gì âm thi phái tổn binh hao tướng tin tức. Này lập tức liền đã chết một cái. Này không phải vả mặt là cái gì? 98, ngoài ý muốn kinh hỉ. Tan. lãnh xương tuyết lạnh mặt đứng lên, đối với mọi người phất phất tay. Nàng tuy rằng cảm thấy chuyện này kỳ quặc, Nhưng là chính mình vừa mới mới nói xong, cái này bàn tay liền ở trước công chúng hạ, thật mạnh đánh đi lên. Đổi ai, ai có thể không tức giận. Mọi người vội vàng đứng dậy, hướng về lãnh xương tuyết hành lễ cáo tử, môn chủ ta chờ cáo lui. Tuy rằng đối với từ lao chết, mọi người trong lòng đều tràn ngập kinh ngạc. Nhưng là lúc này môn chủ đang ở nổi nóng, mọi người tự nhiên không dám đi xúc cái này rủi ro. Đang ở mọi người muốn rời đi là lúc, lại là thình thịch. Một tiếng chuyển đến. Đứng ở phía bên phải một cái trúc cơ trung kỳ nữ tu, ngã xuống. Lan ra đây cho ta. Lãnh xương tuyết lửa giận rốt cuộc rốt cuộc vô pháp khống chế, dùng thần thức nhìn quét chung quanh đồng thời. Phóng thích uy áp hướng về bốn phía áp đi. Nàng chưa từng giống hôm nay như vậy sinh khí quá, này rõ ràng chính là có người ở khiêu chiến nàng quyền uy. Phượng Lan khinh khinh thường cười lạnh. Nàng sớm đã ở trên người thiết hạ phòng ngự trận pháp, cho nên lãnh xương tuyết uy áp đối nàng chút nào không có tác dụng. Rồi tay vô vô hắc gám vệ hồn thú, làm nó hướng về mục tiêu kế tiếp tiếp tục tiến công. Các ngươi không phải thích cắn nuốt linh hồn sao. Vậy cho các nguyên đếm thử bị nuốt đi linh hồn là cái gì cảm giác? Theo liên tiếp người không hề dấu hiệu nga xuống, một loại khủng bố tử vong hơi thở ở toàn bộ trong đại sảnh lan tràn mở ra. Có người bắt đầu hướng về ngoài cửa bỏ chạy đi, muốn rời xa loại này áp lực cùng sợ hãi. Nhưng mà vừa mới bước ra ngoài cửa, đã bị thình lình xẹt ra cùng bạo hơi thở cấp cuốn vào trong đó. Mọi người thấy thế sắc mặt đại biến, vội vàng ngừng muốn lao ra đi bước chân, thả ra thần thức điều tra lại khiếp sợ phát hiện, không biết từ khi nào bắt đầu, này trang gác mái ngoại thế nhưng bị bố trí trận rạp trận pháp. Đại ở đại sảnh tùy thời có mất đi sinh mệnh nguy hiểm, nhưng là đi ra ngoài liền sẽ lập tức bị trận pháp vênh chia năm xẻ bảy. Mọi người lúc này là chân chính lâm vào tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh. Trốn chôn tranh tranh tính cái gì? Có bản lĩnh ra tới, chúng ta quang minh chính đại chiến một hồi. Lãnh xương Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói. Lúc này nàng mặt hắc cơ hồ có thể tích ra thủy tới, cả người phát ra âm lệ khí thức, lệnh người sởn tóc gáy. Phượng Lan khuyên tự nhiên sẽ không bởi vì bị lánh xương tuyết kích vài câu, liền từ chỗ tối ra tới. Nàng một người, bọn họ đẩy người, quang minh chính đại theo chân bọn họ chiến, đương nàng là ngốc sao. Nàng một bên làm hắc cám vệ hồn thú tiếp tục thu linh hồn, một bên ở trong đại sảnh vô thanh vô tức bố trí trận pháp. Hôm nay nàng liền phải bày ra một cái thiên la địa võng, đem này đó tà tu một lưới bắt hết. Nhìn một đám đột nhiên chết đi đồng bạn, tà tu nhóm lâm vào một mảnh sợ hãi cùng tuyệt vọng bên trong. Bọn họ cảm thấy chính mình giống như là chờ chết vây thú giống nhau, không biết khi nào ai lại sẽ chết ở đối phương trong tay. "Cho ta lao ra đi." Lãnh Sương Tuyết mệnh lệnh nói. Hiện tại chỉ có đột phá khốn cục mới là quan trọng nhất. Mặc kệ là ai ở chủ đạo này hết thảy. Nàng đều sẽ làm đối phương không chết tử tế được. Đúng lúc này, trong đại sảnh không gian đột nhiên bắt đầu cuồng bạo lên. Mọi người còn chưa phản ứng lại đây, vô số trận pháp liền hướng về bọn họ tập kích qua đi. Dâm dâm đáng sợ nổ mạnh, liên tiếp không ngừng vang lên, cuốn lên khủng bố sóng lớn. Mọi người biết muốn ở thời điểm này lao ra đi là không có khả năng, chỉ có thể dùng chân nguyên bảo vệ toàn thân, đem thương thế hàng đến thấp nhất. Từng đợt bạo liệt vang lớn qua đi. Tuy rằng mọi người dùng chân Nguyên bảo vệ toàn thân nhưng vẫn là bị tạc toàn thân vết thương chống chất nhưng mà này cũng không phải kết thúc kế tiếp càng vì liên miên không dứt nổ mạnh làm mọi người hoàn toàn lâm vào tuyệt vọng bên trong Phượng Lan khuynh mắt lạnh nhìn ở trận pháp trung rẽ rủa mọi người môi đỏ nổi lên một mặt thị huyết lánh khốc đừng nói đây là dùng phượng ngâm nét bút ra tới trận pháp chính là giống nhau loại này cấp bậc trận pháp cũng đủ bọn họ ăn một hồ trận pháp rằng có hơn 10 phút sau Rốt cuộc đỉnh chỉ xuống dưới Lúc này, trận pháp bên trong sớm Đã một mảnh huyết nhục mơ hồ Tàn chi đoạn hài đầy đất đều là Liên tinh tồn tại tu sĩ Cũng là toàn thân vết thương vô số Hoàn toàn mất đi chiến đấu năng lực Phượng Lan Quynh triệt hồi trên người ẩn nấp phủ Từ chỗ tối đi ra Nàng đối với một bên hắc ám phệ hồn thú Mở miệng nói Có thể đi bữa ăn ngon một đốn Ngao ngao Hắc ám phệ hồn thú lấy lòng cùng, cùng Phượng Lan Quynh Này nhót sông ra ngoài. Lãnh xương tuyết toàn thân bết thương chồng chất tử trên mặt đất bỏ dậy. Vì chống đỡ trận pháp công kích, nàng chân nguyên lúc này cũng đã háo không sai biệt lắm. Tuy rằng nàng là nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng là cũng chịu không nổi trận pháp liên miên không ngừng ngoanh kích. Thế nhưng là ngươi, ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong nháy mắt, Lãnh xương tuyết thuận tiện nhận ra nàng. Nàng cặp kia âm lệ con ngươi, tràn ngập án độc cùng không cam lòng nhìn Phượng Lan Khuynh. Không nghĩ tới chính mình hao hết tâm lực sáng tạo môn phái. Thế nhưng sẽ hủy ở một cái, nàng chưa bao giờ xem ở trong mắt trúc cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay. Càng không nghĩ tới một cái tiểu nhân vật, thế nhưng có như thế thủ đoạn. Ta phần lễ vật này không làm ngươi thất vọng đi. Phượng Lan khuynh cười lạnh nói. Bọn họ đối phó nàng, nàng có lẽ sẽ không làm như vậy tuyệt. Nhưng là bọn họ không nên đem bàn tay hướng bên người nàng người. Nàng không phải chúa cứu thế, đối với cùng nàng không quan hệ sự. Nàng trước nay đều là cao cao treo lên. Nhưng là một khi chạm đến nàng lịch lân, nàng tuyệt đối sẽ làm đối phương trả giá thảm thống đại giới. Người chớ nên đắc ý. Lánh xương tuyết khỏe mắt tận nước, cắn răng kêu lên. Đồng thời tế ra một kiện phát bảo, nhìn kỹ đi, thế nhưng là một chản đèn nhánh đèn dầu. Tuy rằng này chản đèn dầu nhìn qua bình thường, nhưng là đèn dầu thượng lại mang theo một cổ âm lánh đến cực điểm hơi thở. Người hủy ta âm thi phái. Ta định làm ngươi thần hồn câu diệt, hảo hảo hưởng thụ đi." Lãnh Xương Tuyết nghiến răng nghiến lợi nói xong, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm. Chỉ thấy giữa không trung, kia chản đèn dầu bắt đầu không ngừng xoay tròn, từng đóa màu trắng ngọn lửa, từ đèn dầu trùng không ngừng rơi xuống. Ngọn lửa tuy rằng nhìn như không hề độ ấm, nhưng là Phượng Lan Khuynh lại trong lòng dùng mình. Bởi vì đây là ngọn lửa, thế nhưng là tu chân giới, nhưng sinh trưởng trong ngọn lửa, xếp hạng thứ 5 Minh Vương âm hỏa. Nay ngọn lửa là trí âm chi hỏa, không hề độ ấm, lại là có thể ăn mòn hết thảy. Chỉ cần dính lên một chút, chẳng những thân thể sẽ hóa thành cho tàn, liền tính nguyên thần cũng sẽ nháy mắt tan thành mây khói. Nhìn minh vương âm hỏa hướng chính mình đánh úp lại, Phượng Lan khuynh vội vàng lại lần nữa khởi động ẩn nấp phù, ở triệu hồi hắc cám vệ hồn thú đồng thời, cùng nhau trốn vào Phượng Ngâm không gian. Không chế được Phượng Ngâm bút hướng về bên ngoài chạy đi, tìm một chỗ bí ẩn địa phương ẩn tàng rồi lên Phượng Lan Khuynh một bên chú ý bên ngoài tình huống, một bên suy tư đối sách. Nàng nhất định phải nghĩ cách đối phó Minh Vương âm hỏa, giết nữ nhân kia. Bằng không một khi thả hổ về rừng, hậu quả không dám tưởng tượng. Đúng lúc này, nàng phía sau truyền đến một trận bùm bùm, tiếng vang. Phượng Lan Khuynh tò mò quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thế nhưng là đằng xa trứng vào lúc này phu hóa. Một cái giống xả phi xả, trường một đôi thịt cánh con rắn nhỏ từ vỏ trứng chui ra tới. Băng sương mù cùng mây đen thấy thế, vội vàng hướng về một bên lui lui. Tuy rằng tiểu đằng xà vừa mới mới sinh ra, nhưng là nó trên người lại thuộc về thần thú uy áp. Tiểu đằng xà nháy kim sắc mắt to, khắp nơi nhìn xung quanh một phen, cuối cùng ánh mắt ngừng ở phượng lan khuynh trên người. Đánh giá phượng lan khuynh một phen, chớp chớp kim sắc đôi mắt, như đang ngẫm nghĩ cái gì. Tiếp theo, nó liền phe phẩy nó kia đối tiểu Thị cánh, liền lăn mang phi hướng về phượng lan khuynh bay tới. Mẹ. Mụ mụ. Nghe được đằng xà kêu chính mình mụ mụ, Phượng Lan Khuynh hơi hơi sửng sốt. Túi đầu nhìn đã nhào vào chính mình trong lòng ngực, chính lăn lộn làm lúng tiểu đằng xà, nhịn không được trong lòng một trận yêu thương. Vươn ra ngón tay nhẹ nhàng điểm điểm tiểu đằng xà đầu, vật nhỏ. Không hổ là thân thú, thế nhưng vừa sinh ra liền có thể miệng phun người ngữ. Mụ mụ. Tiểu đằng xà nháy kim sắc mắt to nãi thanh mại khí kêu lên. Đột nhiên nó tựa hồ cảm giác được cái gì. Phe phẩy nó kia đối tiểu thị cánh, liền phải hướng vượng ngâm không gian bên ngoài phóng đi. Ngôn, đừng náo! Phượng Lan Khuynh vội vàng bắt lấy nó. Lúc này nàng cũng nhớ tới bên ngoài lãnh xương tuyết, vội vàng đem ánh mắt đầu hướng vượng ngâm không gian ngoại. Chỉ thấy lãnh xương tuyết đang dùng minh vương âm hỏa phá hư trận pháp, ý đồ lao ra nàng bảy ra tầng tầng trận pháp. Phượng Lan Khuynh nhịn không được nhăn lại mi, nàng tuyệt đối không thể làm kia tà tu lao ra đi. Chính là phải dùng cái gì phương pháp đối phó minh vương âm hòa đâu. Mũ mũ. Bảo bảo đói. Trong lòng ngực đằng xà không an phận vặn bẻo nó tiểu thân thể, kia đối tiểu thịt cánh không ngừng phe phẩy. Người muốn ăn cái gì? Phượng Lan khinh không chút để ý hỏi. Lúc này nàng chỉnh trái tim đều nghĩ đến như thế nào đối phó minh vương âm hỏa căn bản là không có tâm tư khác. Bảo bảo muốn ăn hỏa Tiểu đằng xà kim sắt hai tròng mắt nhìn chầm chầm bên ngoài màu trắng ngọn lửa. Chấp động tinh lượng quả mang, cũng chỉ kém không có tích xuất khẩu thủy. Nghe được tiểu đằng xa nói, Phượng Lan Khuynh không khỏi sửng sốt túi đầu nhìn về phía nó, hỏa. ân Tiểu đăng xa điểm điểm đầu nhỏ, nét lên cái đuôi chỉ chỉ bên ngoài minh vương âm hỏa, bảo bảo muốn ăn cái kia hỏa. Đừng náo kia hỏa không thể ăn. Phượng Lan Khuynh lấy ra mấy viên tụ linh đan phóng tới tiểu đằng xà trước mặt, ăn cái này đi, cái này ăn ngon. Bảo bảo muốn ăn hỏa. Bảo bảo liền phải an hỏa. Tiểu đằng xà không thuận theo vặn vẹo thân thể. Không được lại nháo. Phượng Lan Khuynh có chút cả giận nói. Mụ mụ hung bảo bảo, không để ý tới ngươi. Tiểu đằng xà thân thể một cái quỷ dị vặn vẹo, tránh thoát khai Phượng Lan Khuynh tay. Phượng Lan Khuynh còn không có phản ứng lại đây. Tiểu đằng xà đã phe phẩy nó kia đối tiểu thịt cánh nhanh chóng chạy ra khỏi phượng ngâm không gian. Thật là cái tùy hứng mật nhỏ. Phượng Lan Khuynh vội vàng thân hình trận lóe. Theo sát tiểu đằng xà đuổi theo, nàng biết đằng xà có được xuyên qua không gian bản lĩnh, lại không có nghĩ đến vừa mới sinh ra đằng xà, thế nhưng đã có được cái này kỹ năng. lãnh xương tuyết đang dùng minh vương âm hỏa, tùy ý phá hư Phượng Lan Khuynh sở bố trí trận pháp. Tuy rằng nàng tìm không ra Phượng Lan Khuynh ẩn thân địa điểm, nhưng là nàng lại biết Phượng Lan Khuynh người nhà trụ địa phương nào. Lần này nàng đi ra ngoài, tất nhiên muốn tàn sát sạch sẽ Phượng Lan Khuynh sở hữu người nhà. Làm cho bọn họ vì nàng âm thi phái mọi người trôn cùng Một đạo hắc ảnh hiện lên Lanh Sương Tuyết có chút tò mò ngẩn đầu nhìn lại Chỉ thấy một cái tựa xà phi xà quái vật Thịt cánh cấp phiến Bay đến kia lệnh người nói chi biến sắc Nghe tiếng sợ vỡ mật mình vương âm hỏa trước mặt Xà hé miệng Thế nhưng cắn nuốt nổi lên mình vương âm hỏa tới Nó cũng dám nuốt minh vương âm hỏa lãnh Sương Tuyết kêu sợ hai ra tiếng Quả thực không thể tin hai mắt của mình Theo sau đuổi tới Phượng Lan Khuynh cũng là vẻ mặt kinh ngạc. Không nghĩ tới này tiểu đằng xà vừa mới mới sinh ra không bao lâu, liền lập tức muốn chết. Bất quá nàng thật sự thực cảm tạ nó, bởi vì nó dùng sinh mệnh giúp nàng hóa giải nguy cơ. Nhớ tới việc này đầu sỏ gây tội, Phượng Lan Khuynh không hề lưu tình. Thế ra một phen trương trận pháp phủ, hướng về lãnh sương tuyết ném qua đi. Lãnh sương tuyết còn chưa từ kinh ngạc trung hoàn hồn, đã bị một cổ khủng bố song lớn, cuốn vào trong đó. Lần này nàng không có giống lần đầu tiên như vậy may mắn, một là bởi vì chân nguyên ở chống đỡ để nhất sóng trận pháp khi, cũng đã háo không sai biệt lắm. Nhị là, hiện tại nàng hoàn toàn ở vào khiếp sợ bên trong, căn bản là không có phòng bị. Nói ngắn lại, luôn mà tóm lại, nàng lần này là hoàn toàn tài. Một đạo tràn đầy hoảng sợ bóng dáng từ trận pháp Trung vụ ra, lại bị Phượng Lan khinh một tay bắt lấy, không chút do dự đem lánh xương tuyết nguyên anh biến thành một mịn. Tiểu Đăng Sa rốt cuộc nuốt xong rồi sở hữu Minh Vương âm hỏa, bất quá lệnh Phượng Lan Khuynh kinh ngạc chính là, nó không chỉ có không có bất luận cái gì dị thường, ngược lại còn phát ra hưng phấn đến cực điểm tiếng kêu. Đến cuối cùng thậm chí chưa đã thèm đánh cái no cách, kia cảm giác tựa hồ thật sự phi thường mỹ vị. Tiểu Đăng Sa loạn choạng ăn phình phình tiểu thân mình, một đường đánh no cách, kia đối tiểu thịt cánh ở không trung dùng sức phe phẩy, bay đến Phượng Lan Khuynh trong lòng ngực, mụ mụ. Bảo bảo ăn ngon no. Muốn ngủ? Nói xong lầm bẩm vài tiếng, thế nhưng liền hô hâu ngủ nhiều nổi lên tới. Phượng Lan Khuynh yêu thương cười, đem thiểu đằng xà đưa về Phượng ngâm không gian. Lần này đều mệt nó hỗ trợ, bằng không tuyệt đối sẽ không như vậy thuận lợi. Nhìn về phía đã một mảnh hỗn độn âm thi phái, Phượng Lan Khuynh một tay nhất chiều, vô số túi chữ vật hướng về tay nàng trung bay tới. Đem mặt khác túi chữ vật thu vào nhẫn chữ vật trung, chỉ để lại mạc hà túi chữ vật. Mở ra túi chứa vật, đem trong đó đổ vật hết thảy đổ ra tới, một trăm nhiều viên linh thạch, phi kiếm, luyện hồn đài, âm thi phái trưởng lão lệnh bài cùng một quả toàn thân đen nhánh khóa hồn ấn. Phượng Lan Khuynh cầm lấy khóa hồn ấn, phóng xuất ra thần thức tham nhập khóa hồn ấn chung. Tiếp theo, trên mặt nàng lộ ra một mặt vui sướng tươi cười. Bởi vì Lăng Dương thôn những cái đó thôn dân linh hồn cũng không có bị luyện hóa, còn chứa đựng ở khóa hồn ấn chung. Rời đi âm thi phái trước, Phượng Lan Khuynh tế ra một phen cổ linh lánh hỏa hoàn toàn đem âm thi phái hết thể thiêu sạch sẽ. Đồng thời cũng đem âm thi phái hộ sân trận, hủy hoại cái hoàn toàn. Từ đây, âm thi phái đem ở trên đời này tuyệt tích. Phượng Lan Khuynh phát hiện lãnh xương tuyết kia đem hàn băng kiếm không tồi, tuy rằng tà khí một chút, nhưng lại vẫn có thể xem là là một phen hào kiếm. Bước lên hàn băng kiếm, Phượng Lan Khuynh dưới chân một ngự, nhanh chóng bay vào bầu trời đêm bên trong. Chỉ là không đến nửa giờ thời gian, nàng liền tới tới rồi lăng dương thôn trên không. Lấy ra khóa hồn ấn, đem bên trong thôn dân linh hồn phóng thích ra tới. Thực mau, phía dưới liền truyền đến các thôn dân liên tiếp kinh ngạc thanh âm. Ta như thế nào ngủ ở nơi này? Chẳng lẽ ta mộng du sao? Di? Ta rõ ràng nhớ rõ có phóng nước cấm A, như thế nào này thủy như thế nào lãnh? Lao công, ta như thế nào cảm giác giống làm thật lâu dường như? Ta cũng có loại cảm giác này, này eo đau. Nhìn phía dưới tỉnh lại thôn dân, Phượng Lan Khuynh trên mặt rào rạt ra một mặt sáng lạn mỉm cười. Đột nhiên, nàng cảm giác được bối rối nàng mấy ngày trầm tích nháy mắt tiêu tán, tùy theo mà đến chính là một loại rộng mở thông suốt. Đồng thời, từng luồng manh liệt linh lực tự khắp người chảy ra, cuối cùng hối với một chỗ, hướng về kim đan kỳ cái chắn không ngừng đánh sâu vào. Phượng Lan Khuynh trong lòng vui vẻ, biết chính mình sắp muốn đột phá. Vội vang lắp mình, tiến vào phượng ngâm không gian bên trong. Tiến vào không gian sau, nàng lập tức đi vào linh hồ bên trong, bắt đầu ngưng thần tinh khí, vận chuyển phượng thiên quyết. Thức hải nội linh lực bắt đầu không ngừng mênh ngông, kích động lên, theo chỉnh cái thức hải bị linh lực lấp đầy. Vâng! Một tiếng, ở phượng lan khuynh thức hải vang lên, một loại cực kỳ thoải mái cảm giác, nháy mắt lưu biến nàng khắp người, nàng rốt cuộc thành công đột phá tới rồi kim đăng kỳ trở thành một người kim đan sơ kỳ tu sĩ. Cùng lúc đó, Phượng âm không gian chung cũng phát sinh thật lớn thay đổi, nguyên bản phạm vi chăm dặm không gian lại lần nữa mở rộng mấy lần, dược điền phía trên sáu đến thất cấp linh thực không ngừng sinh trưởng. Không gian chung, linh hồ chung, linh khí lại lần nữa nồng đậm bài phần. Phượng Lan khinh mở hai mắt vui sướng nhìn trước mắt biến hóa, trên mặt tươi cười lại lần nữa sán lạn vài phần. Sắc trời chưa lượng. Phượng Lan Khuynh liền hảo tâm tình xuất hiện ở sân thể dục, chỉ đạo khởi chúng đội viên huấn luyện. Hoàn thành một cái sáng sớm huấn luyện sau, Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê sóng vai ngồi ở sân huấn luyện nghỉ ngơi khu, nhìn sân thể dục thượng huy mồ hôi như mưa các đội viên. Người hôm nay tâm tình giống như thực không tồi. Phượng Lan Khê nhìn đến Phượng Lan Khuynh tươi cười, khỏe miệng cũng nhịn không được dơ lên. Nàng có thể tạm thời bông, hắn trong lòng cũng liền an tâm. Chỉ cần chờ bọn họ trở nên cường đại nữa chút, nhất định có thể giúp lăng dương thôn thôn dân báo thủ. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, sự tình đều giải quyết, ta tâm tình tự nhiên thì tốt rồi, ha ha. Giải quyết. Phượng Lan Khê có chút kinh ngạc. Phượng Lan Khuynh đứng lên, triển khai hai tay tựa muốn ôm thái dương giống nhau, đúng vậy đều giải quyết, tỷ như âm thi phái, tỷ như lăng dương thôn, lại tỷ như ta tu vi, ha ha. Phượng Lan Khê miệng không khỏi trương đại, Nửa ngày mới kinh hỉ mở miệng nói, ngươi nói thật. Nha đầu này khẳng định là sợ hắn lo lắng, một người lại đi mạo hiểm. Bất quá hắn cũng biết chính mình tu vi, đi theo chỉ biết kéo nàng chân sau. Xem ra chính mình cũng muốn hảo hảo nỗ lực, nghiêm túc tu luyện mới được. Cũng không thể vẫn luôn làm một cái kéo chân sau. Đúng vậy. Ta lửa ai đều không thể lửa tam ca không phải. Phượng Lan khinh bướng bình cười nói. Ngươi nhà đầu này, Phượng Lan Khê sủng lịch xoa xoa nàng tóc đen, còn có hai ngày thời gian, ngươi muốn đi chỗ nào, tạm ca đều bồi ngươi. Đây chính là ngươi nói, đến lúc đó cũng không thể đổi ý Nga. Phượng Lan Khuynh giảo hoạt cười nói. Tuyệt không đổi ý. Phượng Lan Khê cười bảo đảm nói. Hắn cũng không tin, còn có cái gì địa phương hắn là không dám đi. Thủ trưởng, huấn luyện viên, nơi xa chuyển đến Chu Lâm tưởng kích động tiếng la. Phượng Lan Khuynh cùng Phượng Lan Khê quay đầu nhìn lại, nhìn đến Chu Lâm tưởng mang theo nước mắt kích động tươi cười. Trong lòng đã minh bạch, hắn như thế kích động nguyên nhân. Hai người nhìn nhau cười. Chuyện này có thể như thế trọn vẹn kết thúc thật tốt. 99. Chỉ do ngoài ý muốn. Hai ngày sau thời gian, Phượng Lan Khê vẫn luôn đều bồi Phượng Lan Khuynh. Lệnh Phượng Lan Khê không nghĩ tới chính là Phượng Lan Khuynh thế nhưng muốn hắn bồi nảng tới công viên giải trí. Tam ca ngươi có phải hay không cũng là lần đầu tiên tới loại địa phương này. Phượng Lan Khuynh lôi kéo Phượng Lan Khê tay, hướng về công viên giải trí châu bán vẽ đi đến. Nàng sở dĩ tới công viên giải trí, kỳ thật cũng là vì viên trước Phượng Lan Khuynh một giấc mộng. Bởi vì trước Phượng Lan Khuynh hoạn có bệnh tâm thần nguyên nhân, giống công viên giải trí loại địa phương này nàng vẫn luôn thập phần hướng tới, nhưng là nhưng vẫn không có cơ hội tới. Thật là lần đầu tiên tới, Phượng Lan Khê cười gật đầu nói. Bởi vì Phượng gia ở quân giới địa vị, từ nhỏ bọn họ huynh đệ mấy người lộ, liền sớm bị an bài hảo. Căn bản không có giống hải tử khác như vậy, có ngoạn nhạc thời gian. Hai người mua phiếu rồi tiến vào công viên giải trí, tuy rằng hôm nay không phải chủ nhật, nhưng là bởi vì là nghỉ hè nguyên nhân, công viên giải trí chung người rất nhiều. Không ít chơi trò chơi phương tiện, đều bài thật dài đội ngũ. Một trận ừ ừ thanh âm tự hai người trên không trung truyền đến, Phượng Lan khinh ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy là tận trời xe bay đang ở quỹ đạo thượng bay nhanh vận hành. Tam ca chúng ta cũng đi ngồi tận trời xe bay đi. Phượng Lan Khuynh lôi kéo Phượng Lan Khê hướng về tận trời xe bay phương hướng đi đến. Hảo! Chỉ cần Phượng Lan Khuynh vui vẻ, Phượng Lan Khê tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hai người đi vào tận trời xe bay xếp hàng chỗ, chỉ thấy nơi này bài một cái thật dài người long. Hai người nhìn nhau cười, đi theo đội ngũ mặt sau. Theo thật dài đội ngũ chậm rãi về phía trước di động, không sai biệt lắm đợi nửa giờ mới đến phiên bọn họ. Ngồi trên tận trời xe bay, theo tận trời xe bay khởi động, mọi người bắt đầu tiềm thanh kêu to lên. Phượng Lan khuyên nghe chung quanh mọi người thét trói thai, hưởng thụ gió thổi ở trên mặt, tóc theo gió tùy ý phiêu động cảm giác, trên mặt không khỏi nổi lên một mặt sán lạn mỉm cười. Tuy rằng nàng sớm đã có thể sử dụng phi kiếm ở trên bầu trời bay lượng, Nhưng là loại này tình cảm mãnh liệt cùng tốc độ cảm giác sắc thật thực mới lạ. Ngồi xong tận trời xe bay, hai người lại đi ngồi mặt khác chơi trò chơi phương tiện. Ngày nay bọn họ tâm tình hoàn toàn thả lỏng xuống dưới, tận tình hưởng thụ này không giống nhau vui sướng. Thẳng đến lúc chẳng vạn, hai người mới chưa đã thèm rời đi công viên giải trí. Trở lại bộ đội, tuyết lang các vị đội viên sớm đã ở sân thể dục thượng mang lên các loại mỹ thực cùng rượu uống. Bởi vì ngày mai Phượng Lan Khuynh liền phải rời đi bộ đội Hồi Hiến Kinh, cho nên tuyết lang mọi người, riêng vì Phượng Lan Khuynh chuẩn bị trận này vui vẻ đưa tiễn sẽ Sân thể dục thượng, lửa chạy nhiễm nhiễm, các đội viên ngồi vây quanh ở lửa chạy bên sướng quân ca, uống rượu nói chuyện thiếm. Huấn luyện viên này ly rượu ta kính ngài, chúc ngài thuận buồm xuôi gió. Ta xử lý, ngài tùy ý. Chu Lâm Tường đi vào Phượng Lan Khuynh trước mặt, cung kính nâng chén nói. Tư nhận được đại ca điện thoại sau hắn liền đảo qua mấy ngày hôm trước u buồn lại lần nữa khôi phục ngày xưa dương quang rộng rãi hắn trong lòng minh bạch nếu là không có huấn luyện viên người nhà của hắn đem rốt cuộc cũng chưa về huấn luyện viên ở hắn trong lòng chính là thần bởi vì chỉ có thần mới có thể sáng tạo ra như vậy nhiều không thể tưởng tượng cung ly phượng lan khinh cười dơ lên chén rượu cùng chu biển dừng trong tay chén rượu chạm chạm sang sảng một ngụm uống lên đi xuống hôm nay nàng cũng muốn say thượng một hồi Người thương tâm thời điểm say là mượn rượu tiêu sầu. Người vui vẻ thời điểm say là tận tình hưởng thụ. Sảng khoái. Lan Khuynh ta cũng kính ngươi một ly. Lữ Phong Tiêu cười dơ lên chén rượu nói. Đối với Phượng Lan Khuynh hắn không thể nghi ngờ là thưởng thức, cũng là sùng bái. Có lẽ đã từng có như vậy một ít độc tâm. Nhưng mà theo thời gian ở chung, hắn cảm thấy bọn họ chi gian làm bằng hữu sẽ càng thêm thích hợp. Bởi vì hắn là cái tương đối cường thế người, mà Phượng Lan Khuynh lại là cái càng thêm cường thế người. Hai cái cường thế người, là tuyệt đối không thích hợp ở bên nhau. Hảo. Cụng ly. Phượng Lan Khuynh là ai đến cũng không cự tuyệt. Này đó đội viên đối nàng tới nói chính là huynh đệ, đối với huynh đệ kính diệu, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Huấn luyện viên. Chúng ta cùng nhau kính một ly, về sau có rảnh, ngại nhưng nhất định phải trở về xem chúng ta. Mọi người dơ lên chén rượu đối với Phượng Lan Khuynh nói. Làm một trận ly. Phượng Lan Khuynh hướng về giữa không chung nhất cử, ngẩng đầu một ngụm uống cạn ly chung rượu. Phượng Lan Khuynh hào sảng, làm mọi người trong lòng tràn ngập đối nàng sùng bái cùng tôn kính, còn có chính là nồng đậm không tha. Bọn họ huấn luyện viên chính là như thế độc đáo, xinh đẹp, hoàn mỹ, không tiểu nhu, không tạo tác, sâu không lường được một nữ tử. Lựa chạy tiệc tối liên tục tới rồi nửa đêm. Các vị binh lính tất cả đều mang theo một tia men say, từng người vượng vượng hồ, hồ hồ hướng về chính mình ký túc xá đi đến. Từ tiến vào tuyết lang sau, lần này bọn họ lần đầu tiên như thế thoải mái chạy chén. Tam ca! Ngươi lại bồi ta uống một chén vượng Lan Khuynh đôi tay hoàn Phượng Lan Khuynh cổ, tuyệt mỹ trên mặt tràn đầy vẻ say rượu. Phượng Lan Khê bất đắc dĩ lại sủng lịch nhìn trong lòng ngược Phượng Lan Khuynh, nhẹ giọng hướng nói, ngoan ngoãn nhắm mắt lại, thực mau liền đến phòng. Nguyên bản cho rằng lấy nàng tu vi tất nhiên sẽ không say, không nghĩ tới nàng thế nhưng vô dụng linh lực hóa đi diệu lực. Xem ra nha đầu này là cố ý muốn tìm say. Mở ra cửa phòng, Phượng Lan Khê nhẹ nhàng đem Phượng Lan Khuynh phóng tới trên giường, giúp nàng bỏ đi dậy, đáp lên chăn. Hắn yêu thương ở cái chán của nàng hôn một cái, ngủ ngon. Phượng Lan Khuynh mở nhập nhẹ mắt say lờ đờ, nhìn đến Phượng Lan Khê kia tuấn lãng mặt, môi đỏ gợi lên một mặt gợi cảm lưỡi biếng độ cung. Nàng phản phất cảm thấy, chính mình lại về tới ở Phượng Vũ Đại Lục Tầm Cung. Nhìn đến Phượng Lan Khuynh kia muôn vàn liêu nhân, vạn phần kiều Mỹ tươi cười, Phượng Lan Khê tâm không chế không được kinh hoàng lên. Đúng lúc này, Phượng Lan Khuynh đột nhiên vươn tay, đem không hề phòng bị Phượng Lan Khê hướng chính mình trong lòng ngược lôi kéo, ta Mỹ cười nói, Mỹ Nam hảo hảo hầu hạ bản tôn. Không đợi Phượng Lan Khê phản ứng lại đây, Phượng Lan Khuynh kia mềm mại, ngọt ngào. Mang theo nhàn nhạt rượu hương đôi môi liền hôn lên hắn ngôi. Phượng Lan Khê cả người cứng đờ, duỗi tay muốn đẩy ra nàng. Chính là nàng ngôi tựa như dính mật nước cánh hoa, làm hắn khó kìm lòng nổi mà cậy ra nàng cánh ngôi, đem đầu lưỡi thật sâu mà tham nhập nàng trong miệng, cùng nàng chặt chẽ dây dưa ở cùng nhau. Ân. Một tiếng rất nhỏ rên rỉ truyền đến, tựa như một chậu nước lạnh giống nhau, tưới tỉnh lâm vào mê tỉnh bên trong Phượng Lan Khê. Hắn vội vàng tách ra chính mình cùng Phượng Lan Khuynh gắt gao dây dưa ở bên nhau môi, luôn cuống tay chân muốn đẩy ra, như bạch tuộc triển ở chính mình trên người Phượng Lan Khuynh. Ngoan! Đừng nháo Phượng Lan Khuynh có chút bất mãn lầm bẩm, tay không khách khí ở Phượng Lan Khê trên mặt nhẹ nhàng vỗ vỗ. Lan Khuynh ta là tam. Ô Phượng Lan Khê lời nói còn chưa nói xong, lại lần nữa bị Phượng Lan Khuynh lấp kín ngôi, cũng làm hắn lại lần nữa lâm vào trong mê say. Sáng sớm! Ánh mặt trời từ cửa sổ bắn vào. Phượng Lan khinh mở nhập nhèm hai mắt, cảm giác được một con bàn tay to chính đặt ở chính mình trước ngực. Nàng quay đầu nhìn lại, ánh vào mi mắt chính là Phượng Lan khê kia trường Tuấn Lãng bất phàm mặt. Lúc này, hắn ngủ đến lại hương lại ngọn, tựa như một cái hồn nhiên hải tử. Hắn nửa bên mặt trôn ở mềm mại gối đầu, Tuấn Lãng ánh mắt giãn ra, tóc rối lăng tán phúc ở hắn anh Tuấn trên mặt. Hắn trên mặt mang theo thật sâu thỏa mãn, loại vẻ mặt này. Làm nhìn đến người cũng giống như đồng cảm Như bản thân mình cũng bị Phảng phất lây dính tới rồi hắn hạnh phúc Đây là có chuyện gì Phượng Lan khinh nhăn lại mi Cẩn thận hồi tưởng tối hôm qua tình cảnh Nghĩ đến nàng đem tam ca phát ngục Cưỡng bức hắn kia một màn Trên mặt lộ ra so với khóc còn khó coi hơn biểu tình Cái này xong đời Nàng thế nhưng mượn rượu hành hung đem tam ca cấp làm Cái này làm cho nàng như thế nào đối mặt tam ca Ma trứng Thật sự uống rượu hỏng việc. Sớm biết rằng chính mình sẽ tiểu hậu loạn tính, nàng liền không uống như vậy nhiều rượu. Chính là giống như hối hận đã không còn kịp rồi. Trộm ngắm một bên Phượng Lan Khê liếc mắt một cái, thấy hắn còn không có tỉnh. Vội vàng thần thức vừa động, lóe vào Phượng âm không gian chung. Phượng Lan Khuynh vừa mới rời đi, Phượng Lan Khê liền mở hai mắt. Kỳ thật ở nàng tỉnh lại khi, hắn cũng đã tỉnh. Sở dĩ không có mở to mắt chính là sợ hai người sẽ bởi vậy xấu hổ. Từ tối hôm qua sự tình phát sinh qua đi, hắn cũng đã cẩn thận suy xét qua. Bọn họ cũng không phải thân huynh muội, nếu hắn ái nàng, vì cái gì liền không thể ở bên nhau. Bất quá hắn cũng biết, hai người quan hệ lập tức từ huynh muội đến ái nhân vượt qua thật sự quá lớn, luôn là phải có cái thích hướng thời gian. Cho nên hắn sẽ cho nàng thời gian, làm nàng đi suy xét bọn họ quan hệ. Bất quá mặc kệ nàng suy xét như thế nào, Bọn họ nếu đã có tầng này quan hệ, hắn liền sẽ không vông ra nàng. Nghĩ đến tối hôm qua tình cảm mãnh liệt, Phượng Lan Khê Tuấn Lãng nét mặt biểu lộ một mặt đã hạnh phúc lại ngọt ngào tươi cười. Hắn biết, có lẽ là bởi vì hắn ý thức chung cũng không tưởng cự tuyệt nàng, cho nên hắn lúc ấy ấm ở liền tử. Tuy rằng lúc ấy ý loạn tình mê, nhưng là hắn cũng không hối hận. Phượng Lan Khuynh đem chính mình trôn ở linh hồ bên trong, hồi tưởng tối hôm qua, giống như là một hồi mộng xuân. Bởi vì uống say nguyên nhân, nàng mơ thấy chính mình về tới Phượng Vũ Đại Lục, thấy được cái kia đã từng nàng thích qua một cái nam tử. hắn kêu Phượng Kinh Vũ, là Phượng Toàn huyết mạch tộc trưởng con thứ ba. Phượng Hoàng nhất tộc tổng cộng có bảy điều huyết mạch, lấy bác đầu thất tinh mệnh danh. Phân biệt là Phượng Su, Phượng Toàn, Phượng Cơ, Phượng Quyền, Phượng Hành, Phượng Dương cùng Phượng Giao. Phượng Su còn lại là Vương Giả một mạch, ở địa cầu Phượng Gia, còn lại là Phượng Hành một mạch. Khi đó, nàng thực thích Phượng Kinh Vũ. Phượng Kinh Vũ đối nàng cũng là ngoan ngoãn phục tùng, súng lịch văn phần. Thẳng đến hiên viên lăng hàn xuất hiện, mới thay đổi này hết thảy. Đương nàng đem sở hưu ánh mắt, sở hưu ái đều chút xuống ở hiên viên lăng hàn trên người khi, hiên viên lăng hàn lại đem nàng đẩy mạnh vạn kiếp bất phục. Nàng nhớ mang máng, đương chính mình bị hiên viên lăng hàn đẩy vào thiên hải khi, từng có cái thân ảnh cũng đi theo nàng nhảy xuống tới. Lúc này nàng mới nhớ tới. Người kia đúng là Phượng Kinh Vũ. Cái kia thời thời khắc khắc canh dự ở nàng phía sau, chân chính ái nàng nam nhân. Lúc này nàng mới hiểu được, ngay lúc đó chính mình là cơ nào ngốc. Kinh Vũ thực xin lỗi. Là ta quá ngốc bỏ lỡ người. Sửa sang lại một chút tâm tình của mình, Phượng Lan khinh mới ra Phượng Ngâm không gian. Lúc này trong phòng trống rỗng, tam ca Phượng Lan khê đã không ở phòng. Kéo ra cửa phòng. Nhìn đến đứng ở ngoài cửa trên hành lang cái kia đỉnh bạt bóng dáng Phượng Lan Khuynh có chút hơi tuy rằng nàng đã làm tốt đối mặt tam ca chuẩn bị Nhưng là chân chính đối mặt, vẫn là không khỏi có chút xấu hổ Phượng Lan Khê tựa hầu nghe tới rồi phía sau động tĩnh, hắn quay đầu, mỉm cười nhìn nàng Phượng Lan Khuynh cũng nhìn Phượng Lan Khê Hai người cứ như vậy xa xa mà đứng, ai cũng không có mở miệng Rốt cuộc, Phượng Lan Khê đánh vỡ trận này cục diện bế tắc Hắn chậm rãi hướng về Phượng Lan Khuynh đi tới, Khuynh Nhi, Tam, Tam ca. Cái kia tối hôm qua sự Phượng Lan Khuynh thật sự không biết chính mình muốn nói như thế nào. Chẳng lẽ muốn nàng nói, Tam ca tối hôm qua đem người ăn chỉ do ngoại ý muốn sao? Phượng Lan khê vươn tay, ôn nhu đem Phượng Lan Khuynh hoàn nhập chính mình trong lòng ngực, hắn nhẹ nhàng vô vô nàng hơi có chút cứng đờ lưng, Khuynh Nhi ngươi không cần phải gấp gáp cấp Tam ca đáp án. Mặc kệ khi nào. Tam ca đều sẽ chờ ngươi. Phượng Lan khuyên rửa vào Phượng Lan Khê trong lòng ngực, nghe hắn hữu lực tim đập, thân thể cũng dần dần mà thả lỏng xuống dưới, nàng hơi hơi gật gật đầu. Nếu sự tình đã đã xảy ra, nên đối mặt vẫn là muốn đối mặt. Nàng ngừng đầu, nhìn về phía Phượng Lan Khê, lấy ra một cái túi chữ vật đặt ở hắn trong tay, Tam ca ta đi trở về. Túi chữ vật cùng nhẫn chữ vật bất đồng, nó không gian chỉ có một mét vuông lớn nhỏ. Chính là không có thần thức cũng là có thể sử dụng, chỉ cần lấy máu liền có thể luyện hóa. Túi chữ vật là nàng ở tiêu diệt âm thi phái khi được đến, nàng đem lần này ở âm thi phái được đến tất cả đồ vật đều làm phân loại, túi chữ vật, linh thạch, đan dược, pháp khí. Trong đó nàng còn phát hiện, âm thi phái tại thế tục có rất nhiều sản nghiệp. Nàng cẩn thận kiểm kê một chút, không sai biệt lắm có hai ba mười cái. Nàng tính toán ở trên đường trở về đêm này đó thế lực nhất nhất thu phục vốn dĩ nàng là tính toán đem chuyện này giao cho tam ca chỉ là nàng cẩn thận nghĩ nghĩ vẫn là từ bỏ quyết định này nàng sợ này đó thế lực sau lưng còn sẽ có âm thi phải xa lưới chi cá lấy tam ca hiện tại luyện khí trung kỳ tu vi hiện tại cũng không thích hợp đi làm chuyện này phượng lan khinh rời đi tuyết lan sau đầu tiên đi tới âm thi phái ở vào vân bắc ngoại ô thành phố một cái thế lực đây là một nhà sở dưỡng nàng thân thức đem xưởng dược nhìn quét một lần, phát hiện nhà này xưởng dược chung, quả nhiên có một người tả tu tồn tại. tuy rằng tu vi không cao, nhưng cũng là luyện khí hậu kỳ. nàng thân hình một hàng, trực tiếp dừng ở xưởng dược trong viện. bành xương từ phân xưởng đi ra, vừa lúc thấy được vừa mới rơi xuống phượng lan huynh, hắn hơi hơi sừng sốt, trầm giọng hỏi, ngươi là người nào? hắn là cái này xưởng dược sinh sản tổng giám. phượng lan huynh nhìn về phía bành xương. Đạm thanh nói, ngươi đi đem mọi người triệu tập lại đây. Ta có lời muốn nói. Ngươi hắn bảnh xương đang muốn muốn uống mắng Phượng Lan Quynh, đột nhiên trước mắt tối sầm, đương hắn thấy rõ ràng trước mắt đổ vật sau. dọa hai chân mềm đũng, thiếu chút nữa liền một ngông ngồi ở trên mặt đất. Má ơi! Này xa thật lớn a, Không muốn chết mau đi! Phượng Lan khuynh chậm rãi đi đến trong viện ghế mây ngồi xuống dưới. Là... Là bành xương té ngã lộn nhào chạy như bay đi ra ngoài. Hắn giúp âm thi phái làm việc lâu như vậy, cũng coi như là có chút kiến thức. Biết Phượng Lan Khuynh tuyệt đối không phải hắn có thể trọng. Liên ở bành xương đi triệu tập mọi người khi, ngồi ở trong văn phòng tên kia tà tu, cũng phát hiện bên ngoài dị trạng. Hắn mặt tâm trầm, từ văn phòng đi ra. Nhìn đến chiếm cứ ở Phượng Lan Khuynh bên cạnh cự khi hắn hoảng sợ. Nhưng là nghĩ đến chính mình phía sau cường đại chỗ dựa. Hắn tự tin lập tức liền đủ bà phần, lạnh dọn quát, không muốn chết liền đi nhanh. Nơi này không phải ngươi có thể tới địa phương. Hắn nhìn không thấu Phượng Lan Khuynh Tu Vi, nhưng là cái kia cự xà Tu Vi hắn lại có thể cảm giác ra một vài. Phượng Lan Khuynh liền mắt đều không có nâng một chút. Đối với như vậy tiểu nhân vật căn bản sẽ không tha ở trong mắt. Băng xương mù đứng dậy giống lên một tiếng, xà hé miệng, bắn ra một đoàn băng xương mù. Tên tiệc tà tu liền trốn tránh cơ hội đều không có, nháy mắt liền bị băng xương mù đông lạnh thành băng trụ. Không bao lâu, băng xương liền dẫn theo xưởng dược 32 danh công nhân, đi tới phượng lan khuynh trước mặt. Nhìn đến cự sà cùng hóa thành băng trụ tà tu, mọi người trên mặt tất cả đều lộ ra sợ hãi chi sắc. Đối với tà tu lợi hại bọn họ tràn đầy thể hội, có thể đem tà tu biến thành như vậy, đối phương có bao nhiêu lợi hại có thể nghĩ. Từ giờ trở đi. Ta chính là cái này sưởng dược tân chủ nhân. Các ngươi nếu ai có ý kiến, hiện tại có thể nói ra. Phượng Lan khinh đạm cười nhìn về phía mọi người. Mọi người vội vàng sôi nổi cuối đầu. Tâm nói, ai dám có ý kiến kia không phải tìm chết sao. Không nói tà tu kết cục, chính là nàng bên cạnh cái kia cự xà, bọn họ cũng không dám đưa ra bất luận cái gì ý kiến. Không có người có ý kiến sao. Kia hảo, tay nàng nhẹ nhàng vung lên. 33 căn tế như lông châu châm, nháy mắt hoàn toàn đi vào mọi người trong thân thể. Ở tế châm nhập thể nháy mắt, mọi người chỉ cảm thấy thân thể của mình chật lạnh. Tiếp theo, một cổ khói đen từ bọn họ đỉnh đầu tràn ra tới. Đó là tà tu lưu tại bọn họ trong thân thể tà khí. Tuy rằng tà khí thanh trừ, nhưng là mọi người cũng không có bất luận cái gì cao hứng. Bởi vì bọn họ không biết, hiện tại chính mình trong thân thể lại để lại thứ gì. Nếu là các ngươi nghe lời, nó tuyệt đối sẽ không đối với các ngươi có bất luận cái gì ảnh hưởng, đương nhiên các ngươi cũng có thể lựa chọn không nghe lời." Phượng Lan Khuynh cười lạnh một tiếng, chỉ thấy nàng phía sau Tả Tu nháy mắt biến thành một mịt, biến mất ở không khí bên trong. Những cái đó tế châm chẳng qua nổi lên một cái kinh sợ tác dụng, căn bản sẽ không đối bọn họ có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nàng mới không có nhàn chán đến thật sự dùng linh lực đi không chế nhất ba người thường. "Chúng ta nghe lời." Chúng ta nghe lời. Mọi người vội vàng run giọng đáp, bởi vì kiến thức quá tà tu thủ đoạn, cho nên bọn họ năng lực thừa nhận tâm lý muốn so người bình thường cường, bằng không đã sớm dọa hôn mê. Hiện tại các ngươi đi đem nhà xưởng ma túy đều cấp rửa sạch ra tới, về sau nơi này không cho phép có bất luận cái gì ma túy xuất hiện, biết không? Phượng Lan Khuynh lạnh lùng nói. Nhà xưởng này bên ngoài thượng là một nhà sửa dược, thực tế còn lại là một nhà ma túy chế tạo nhà xưởng. Vân bác tới gần tam giác vàng mảnh đất, lại hơn nữa ma túy mang đến phong phú lợi nhuận. Âm thi phái tự nhiên không có khả năng từ bỏ tốt như vậy kiếm tiền cơ hội. Cho nên nàng ở lãnh xương tuyết nhẫn chữ vật trung cũng phát hiện một bút khả quan tiền mặt cùng mấy chục trương thẻ tín dụng. Là, mọi người vội vàng nhanh chóng tan đi, chỉ để lại bành xương một người. Bành xương miệng giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng là rồi lại không dám mở miệng. Có chuyện cứ việc nói thẳng. Phượng Lan khinh Nhàn nhạt nói. Lão! Lão bản, chúng ta nhà xưởng trên thực tế chỉ là sinh sản một loại thuốc trị cảm, nếu cái kia, nhà xưởng khả năng sẽ kinh doanh không đi xuống. Bành xương nơm nớp lo sợ mà nói. Hắn cũng không muốn làm ma túy cái loại này thương thiên hại lý đồ vật, chính là nhà xưởng công nhân cũng có ra muốn nuôi sống. Nếu là thật sự lấy cái loại này thuốc trị cảm lợi nhuận, nhà xưởng liền chống đỡ đi xuống đều không thể. Cái này ta đều có tính toán. Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Tuy rằng nàng cũng không để ý này đó thế tục đồ vật, nhưng là nếu nàng lựa chọn tiếp nhận, tự nhiên sẽ không làm nó như vậy diệt vong. Thực mau, công nhân nhóm liền đem sở hữu ma túy đều rửa sạch ra tới. Phượng Lan Khuynh nhàn nhạt nhìn lướt qua, vừa lòng gật gật đầu. Nàng vừa mới dùng thần thức đảo qua, tự nhiên biết cái này nhà xưởng có bao nhiêu ma túy. Nàng bàn tay trắng vung lên. Trên mặt đất trồng chất ma túy, nháy mắt biến mất sạch sẽ. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến một trận tiếng bước chân. Tiếp theo, nhà xưởng đại môn đã bị người một chân đạp mở ra. Một trăm, liên hoan. Chỉ thấy một đoàn thật thương thật đạn binh lính, từ bên ngoài vọt tiến vào. Bọn lính đầu tiên nhìn đến là chiếm cư ở phượng Lan Khuynh bên cạnh băng sương ngủ. Bọn họ trên mặt tất cả đều lộ ra một tiêu kinh ngạc. Này xa thật lớn. Toàn bộ dơ lên tay. Trong đó một người màu da so hắc binh lính, nghiêm khắc quát lệnh nói: Hắn là cái này bộ đội tiểu đội trưởng Vương Siêu. Nhà xưởng này bọn họ đã làm người nhìn chằm chằm thật lâu, ở xác định nơi này chính là chế độ qua điểm sau, mới quyết định lần này hành động. Công nhân nhóm lập tức giơ lên tay, Phượng Lan Khuynh vẫn như cũ vẻ mặt phong khinh vân đạm ngồi ở chỗ kia, thản nhiên uống không biết từ đầu tới đây trà. Còn có người cũng giơ lên tay. Vương Siêu giơ thương đối Phượng Lan Khuynh nghiêm khắc nói: Hắn tuy rằng kinh diễm cùng Phượng Lan Khuynh Mỹ lệ cùng chấn tĩnh. Nhưng là lấy trong viện tình huống tới xem, nàng hiển nhiên chính là những người này đầu đầu. Phượng Lan Khuynh cũng không có theo lời làm theo, tay nàng chỉ xoay tròn chén trà, ánh mắt lướt qua vương siêu, nhìn về phía cửa vị trí, môi đỏ cong lên một mạt nhật nhạt độ cung. Ngoài cửa, hai gã quan quân chính hướng về bên này đi tới. Trong đó một vị mi nùng như mực, mũi cao thẳng, môi mỏng nhấp chặt. Một đôi đen như mực lệ mắt giống như ngàn năm hàn băng khiếp người tâm thần. Hắn thân hình cao lớn đĩnh đạc, một thân quân trang thẳng đứng, tôn quý ngạo nghễ, càng sấn ra hắn uy lẫm lỗi lạc khí thế. Hắn ở nhìn đến Phượng Lan Khuynh trong nháy mắt, cặp kia ngàn năm hàn băng con ngươi lập tức biến thành xuân thủy, tràn đầy kinh hỉ nhìn chăm chú nàng. Nguyễn Bản ổn trọng nện bước, cũng nháy mắt nhanh hơn, bước nhanh hướng về nàng đã đi tới. "Đại ca." Phượng Lan Khuynh mỉm cười đứng lên, Ở mọi người kinh ngạc dưới ánh mắt, đi hướng Phượng Lan Duệ Đại ca Thủ trưởng thế nhưng là nàng đại ca Đây là cái gì chẳng hướng Vương siêu hai mắt không khỏi trợn to Trong mắt tràn ngập khó có thể tin Lan khuyên như thế nào sẽ tại đây Phượng Lan Duệ không nghĩ tới thế nhưng lại ở chỗ này gặp được nàng Phi cánh bộ đội chấp hành đều là một ít đặc thù nhiệm vụ Tuy rằng sớm đã xác định nhà xưởng này chính là chế đầu qua điểm Nhưng là bởi vì phía trước phái tới nằm vùng đội viên, cùng tập độc bộ đội không một không phải này mất tích Cho nên nhiệm vụ này liền rơi xuống phi cánh bộ đội trên đầu. Ta vừa mới từ tam ca bên kia lại đây, trải qua nơi này, liền tới đây nhìn xem. Phượng Lan Khuynh cười nói. Đồng thời truyền âm cấp Phượng Lan Duệ, đem sự tình trải qua đại khái nói một lần. Phượng Lan Duệ mỉm cười gật gật đầu, tuy rằng biết hiện tại cái này nhà xưởng đã là muội muội sản nghiệp nhưng là mặt ngoài trình tự vẫn là phải đi một lần. Hắn quay đầu đối với một bên Vân Cảnh mệnh lệnh nói, người dẫn người đem nhà xưởng kiểm tra một lần. Vân Cảnh thu hồi đánh giá băng xương mù ánh mắt, đáp là. Phượng Lan khuyên hắn tự nhiên là nhận thức, hơn nữa nàng vẫn là hắn ân nhân cứu mạng. Chỉ là không nghĩ tới, nhanh như vậy thế nhưng liền lại gặp mặt. Hơn nữa lần này vẫn là cùng ma tuy có quan hệ. Vân Cảnh đi vào đội ngũ trước mặt, đem đội ngũ chia làm tam đội. Làm cho bọn họ bắt đầu hợp xưởng tiến hành thảm thức kiểm tra. Ở trải qua một phen nghiêm mật kiểm tra sau, mọi người cũng không có bất luận cái gì phát hiện. Đầu. Không có phát hiện bất luận cái gì ma túy. Vân Cảnh đi vào Phượng Lan Duệ trước mặt báo cáo nói. Phượng Lan Duệ sớm đã đã biết kết quả, cho nên cũng không cảm thấy kinh ngạc, thu đội. Bọn lính nghe được mệnh lệnh đội vàng huấn luyện có tố tập hợp, chạy chậm rời đi nhà xưởng. Đại ca đi rồi, người trên đường cẩn thận. Phượng Lan Duệ không tha xoa xoa Phượng Lan Khuynh tóc đen, xoay người đổi kịp đội ngũ. Vừa mới mới vừa gặp mặt, lập tức liền lại muốn tách ra. Đại ca tai kiến. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đối với Phượng Lan Duệ phất phất tay. Đợi cho Phượng Lan Duệ bọn họ sau khi rời đi, Phượng Lan Khuynh thu hồi bằng sương ngủ, đi vào bảnh sương trước mặt. Nàng lấy ra hai chương phương thuốc đưa cho hắn, này hai chương phương thuốc ngươi cầm đi nghiên cứu một chút. Về sau cái này nhà xưởng liền lấy sinh sản này hai loại dược vật là chủ. Bành xương thật cẩn thận tiếp nhận phương thuốc, đánh giá cẩn thận hai chương phương thuốc một lần, trong mắt tràn ngập khiếp sợ cùng kích động. Này hai chương phương thuốc phân biệt là dưỡng nhan hoàn cùng bảo tâm hoàn, phương thuốc mặt trên rõ ràng ghi rõ. Này hai loại dược sở cần dược liệu thành phần cùng tỷ lệ, cùng với dược vật công hiệu. Lão bản. Này quả thực chính là tiên đan A. Đối với này hai chương phương thuốc mặt trên giới thiệu công hiệu, bành xương chút nào sẽ không hoài nghi. Bởi vì hắn đã kiến thức qua Phượng Lan Khuynh bản lĩnh. Hy vọng ngươi sẽ không làm ta thất vọng. Phượng Lan Khuynh đạm thanh nói. Đối với này hai chương phương thuốc, nàng tự nhiên sẽ không xem ở trong mắt. Sường dược tương lai hương suy, nàng cũng không có ôm quá lớn hy vọng. Sở dĩ đem này hai chương phương thuốc cấp bành xương, chỉ là tưởng cho hắn một lần cơ hội đến nỗi thành bại như thế nào, nàng cũng không để ý. Lão bản ta nhất định sẽ không làm ngài thất vọng. Bành Sương tự tin nói. Từ xưởng dược bị âm thi phái khống chế sau, hắn đã thật lâu không có như vậy ý chí chiến đấu. Hắn tốt nghiệp ở Canada Mạch Dịu Đại học, từng đạt được Mạch Dịu Đại học Y đi học Thạc sĩ học vị. Vốn dĩ hắn bụng dạ chí lớn về nước, muốn làm ra một phần thuộc về chính mình sự nghiệp, vì thế liền sáng lập nhà này sử dược. Chính là sự nghiệp của hắn còn không có tới kịp khởi bước, hắn sưởng dược đã bị âm thi phái tà tu nhìn chúng, trở thành bọn họ chế độ qua điểm. Bắt đầu thời điểm, hắn còn thử phản kháng. Chính là bọn họ đánh vào hắn thân thể tà khí, lại tra tấn hắn sống không bằng chết. Cuối cùng hắn chỉ có thể bất đắc di khuất phục, nguyên bản ý chí chiến đấu lý tưởng, cũng theo thời gian dần dần bị ma diệt. Phượng Lan khinh gật đầu, đem vương chấn hải số di động nói cho cấp bành xương. Làm hắn về sau có việc cùng Vương Trấn Hải liên hệ. Xử lý xong xưởng dược xong việc, Phượng Lan khuynh lại hướng về mặt khác âm thi phái sản nghiệp bay đi. Chỉ dùng một ngày thời gian, liền đem âm thi phái sở hữu sản nghiệp đều thu vào chính mình kỳ hạn. Trở lại Yến Kinh thời điểm, đã không sai biệt lắm mau buổi tối 9 giờ. Lần này trở về, trừ bỏ người nhà biết ngoại, mọi người đều cho rằng, nắng ngày mai buổi chiều mới có thể đến Yến Kinh. Phượng Lan Khuynh dừng ở chính mình trong tiểu viện, thu hồi phi kiếm, hướng về đại sảnh phương hướng đi đến. Trong đại sảnh đèn đuốc sáng trưng, Phượng Lan Khuynh đi vào đại sảnh, chỉ thấy gia gia Phượng Vân Giang, phụ thân Phượng Thiên Khải, mẫu thân Tiêu Thanh Uyển, còn có nhị ca Phượng Lan Kỳ cùng tứ ca Phượng Lan Trinh đều ở trong đại sảnh chờ chính mình. Nàng tâm không khỏi chạy qua một tia dòng nước ấm. Gia gia, ba ba, mụ nhị ca, thứ ca Nàng mỉm cười hướng mọi người chào hỏi nói. Tiêu Thanh Nguyễn nhìn đến Phượng Lan Khuynh, nước mắt liền không chế không được hạ xuống. Nàng bước nhanh đi đến Phượng Lan Khuynh trước mặt, đem nàng gắt gao ôm vào trong lòng ngực. Khuynh Nhi ngươi cuối cùng đã trở lại, mụ mụ rất nhớ ngươi. Ta cũng rất muốn mụ mụ. Phượng Lan Khuynh trên mặt dương hạnh phúc mỉm cười, nhẹ nhàng vô Tiêu Thanh Nguyễn bối, đem nàng đưa tới sofa bên ngồi xuống. Khuynh Nhi lần này đi quân doanh cảm giác thế nào? Phượng Vân Giang cười hỏi. Dung năng để lại cho hắn đan dược sau, thân thể hắn càng ngày càng ngạnh lãng, ngay cả sớm đã trắng bệnh đầu tóc, cũng mọc ra tóc đen. Cái này làm cho những cái đó lao nhân nhóm hâm mộ không thôi, sôi nổi hướng hắn lành giáo, phản lão hoàn đồng bí phương. Thực mới lạ, hiểu biết rất nhiều quân sự phương diện chi thức. Phượng Lan khuyên cười nói, này đó quân sự chi thức, đối nàng về sau hồi phượng tộc cũng sẽ có rất lớn trợ rút. Ta nghe ngươi tam ca nói. Lần này quân sự diễn tập sở di có thể lấy được như thế đại thành công, đều là ngươi công lao. Phượng Vân Giang ha hả cười nói, nghĩ đến mê quốc cùng đảo quốc kết cục, hắn liền nhịn không được muốn cười. Phượng Lan Quynh cũng không phủ nhận, cười gật gật đầu nói, những người đó dắp tâm bất lương, đương nhiên phải cho bọn họ một ít giáo hấn. Nàng ghét nhất chính là những cái đó sau lưng chơi thủ đoạn, tự cho là thực người thông minh. Cái này giáo hấn cũng không nhỏ a. Hai trăm danh tinh anh chiến sĩ liền như vậy không có. Phượng Thiên Khải cười trêu ghẹo nói, lần này chiến tích lại làm cho bọn họ phượng gia ở quân giới địa vị lại lên cao một tầng. Nghe được Phượng Thiên Khải nói, mọi người đều nhịn không được nở nụ cười. Quái chỉ có thể quái Mễ quốc cùng đảo quốc không có mắt, chọc tới nàng. Phượng Lan Quyên từ Phượng Ngâm không gian chung lấy ra tam bình thủy linh liên hạt sen, phân biệt đưa cho Phượng Vân Giang, Phượng Thiên Khải cùng Tiêu Thanh Nguyệt ba người. Ra ra. Ba ba. Mụ mụ. Đây là thủy linh liên hạt sen, về sau các ngươi mỗi ngày buổi sáng ăn một viên. Không ra một năm, các ngươi liền có thể tu luyện. Không thể không nói Vượng Âm Không Gian thật là một cái thần kỳ địa phương, lục cấp thủy linh liên ở bên ngoài, mỗi 50 năm mới có thể kết một lần quả, hơn nữa mỗi lần cũng chỉ kết 3 viên hạt sen. Nhưng là ở Phượng Âm Không Gian chúng, thủy linh liên lại mỗi ngày đều sẽ kết một lần quả. Số lượng càng là nguyên lai like gấp 2. Hơn nữa theo nàng thăng cấp đến kim đăng kỳ, Phượng âm không gian trung thất cấp dưới linh thực càng là nhiều đếm không xuể. Người nói chúng ta cũng có thể tu luyện. Phượng Vân Giang nghe được Phượng Lan Quynh nói, khiếp sợ trực tiếp từ trên sofa đứng lên. Hắn cho rằng đời này, hắn là tu luyện vô vọng, rốt cuộc hắn tuổi tác bãi tại nơi đó. Bất quá có thể nhìn đến nhìn đến nàng trưởng thành, nhìn đến Phượng ra tương lai có hy vọng, hắn đã thập phần phả mãn. Phượng Thiên Khải cùng Tiêu Thanh Nguyễn cũng là đầy mặt không dám tin tưởng. Bọn họ chưa từng có nghĩ tới, chính mình có có thể tu luyện một ngày. Có thể như vậy nhìn con cái từng ngày trưởng thành, bọn họ đã phi thường vui vẻ. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu nói, thủy linh liên hạt sen có thể thay đổi thể chất, giống ra ra tuổi tắc liền tính tu luyện, cũng nhiều nhất chỉ có thể đạt tới kim Đan kỳ. Ba ba cùng mụ mụ nói bởi vì con trẻ, tuy rằng cũng không có khả năng có quá lớn thành tựu nhưng là đạt tới nguyên anh vẫn là không có vấn đề thật tốt quá nghe được phượng lan quynh nói phượng vân giang ba người trên mặt đều có ước chế không được vui sướng có thể tu luyện đã là ra ngoài bọn họ dự kiến đến nỗi cái gì cấp bậc bọn họ căn bản không để bụng phượng lan quynh lấy ra tam trương tin tức phủ đưa cho phượng vân giang ba người đem cái này bừa chú dán ở trên chán tiêu một tiếng lâm là được nếu về sau bọn họ muốn tu luyện Sớm một ít hiểu biết tu chân tri thức cũng là tất yếu. Phượng Vân Giang ba người vội vàng làm theo. Chờ đến tiếp nhận rồi tin tức phù trung tu chân tin tức sau, bọn họ mới thật sự hiểu biết Phượng Lan Khuynh theo như lời cảnh giới là cỡ nào nghịch tiên. Từ buổi sáng bắt đầu, Phượng Lan Khuynh điện thoại liền vang cái không ngừng. Phần lớn là hỏi nàng khi nào đến Yến Kinh, muốn đi nhà ga tiếp nàng. Đương Phượng Lan Khuynh nói cho bọn họ, nàng đã trở lại Yến Kinh sau. Mọi người sôi nổi đưa ra muốn thỉnh nàng ăn cơm, vì nàng đón gió tẩy trần. Vì không cô phụ mọi người có ý tốt, Phượng Lan Khuynh cô ý ở toàn tụ Đức đính một cái ghế lô, tính toán cùng mọi người cùng nhau tụ một tụ. Đương Phượng Lan Khuynh cùng nhị ca Phượng Lan Kỳ, tam ca Phượng Lan Trinh tới toàn tụ Đức ghi, lang Giật Trần Huynh muội Lạc Hy Vũ, Hứa Diệp, Lữ Tú Tú đều đã tới rồi. Lan Khuynh ta nhớ ngươi muốn chết. Hứa Diệp đi lên trước cùng Phượng Lan Khuynh tới cái đại đại ôm. Lá con thật sự càng ngày càng xinh đẹp, càng ngày càng có nữ nhân vị đâu. Phượng Lan Khuynh cười trêu ghẹo nói. Người gia hỏa này liền không đứng đắn. Hứa Diệp hờn rối trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái. Không phải là luyến ái đi. Phượng Lan Khuynh cười xấu xa ở Hứa Diệp bên thai nhỏ giọng nói. Thế nhưng sẽ nói bậy. Không để ý tới ngươi. Hứa Diệp đỏ mặt, đi trở về chính mình chỗ ngồi. Tuy rằng nàng không có thừa nhận. Nhưng là nàng biểu tình lại rõ ràng bán đứng nàng. Lan Khuynh tỷ tỷ đã lâu không thấy. Lữ Tú Tú cười hướng Phượng Lan Khuynh chào hỏi nói. Nàng cùng Phượng Lan Khuynh là ở đi vân bắc xe lửa thượng nhận thức, lúc sau càng là bởi vì thường thường liên hệ, mà trở thành bạn tốt. Tú Tú ngươi ra ra cảm mạo hảo chút đi. Phượng Lan Khuynh cười nói. Lần trước Tú Tú nói cho nàng, nàng ra ra hồi hiến kinh lúc sau, cảm bạo vẫn luôn lập đi lập lại. Cho nên nàng liền nói cho nàng một cái chuyên trị cảm bạo phương thuốc, cùng một cái điều trị thân thể phương thuốc. Đã toàn hảo. Cảm ơn Lan Khuynh tỷ tỷ Ông nội của ta hắn nghe nói ngươi đã trở lại, làm ta nhất định phải thỉnh ngươi đi trong nhà làm khách. Lữ Tú Tú cười nói. Từ ra ra dựa theo nàng khai phương thuốc điều trị sau, thân thể càng ngày càng ngạnh lãng. Ta đây ngày mai liền đi bái phỏng lão gia tử. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu. Lần này trở về. Lữ phong tiêu thác nàng mang theo một ít vân bắc đặc sản cho hắn người nhà. Thật tốt quá. Ta chờ một chút liền gọi điện thoại nói cho ra ra tin tức tốt này. Lữ Tu tú, tú vui vẻ nói. Phượng Lan Khuynh cười gật gật đầu, đem ánh mắt chuyển hướng Lạc Hy Vũ. Lạc Hy Vũ nhìn đến Phượng Lan Khuynh nhìn về phía chính mình, cười đối nàng gật gật đầu, Lan Khuynh đã lâu không thấy. Tuy rằng trong lòng đối nàng tình cảm vẫn như cũ không bỏ xuống được, nhưng là hắn cũng biết. Bọn họ chi gian khoảng cách càng ngày càng xa. Hắn chỉ có thể đem này phân ái thật sâu chôn ở trong lòng, mong ước nàng cùng giật trần có thể hạnh phúc. Đúng vậy. Hi vũ ca ca gần nhất ở vội cái gì đâu? Phượng Lan khinh cười hỏi. Nàng phát hiện hiện tại lạc hi vũ trên người nhiều một cổ u buồn hơi thở. Tuy rằng hắn đang cười, có thể trên người kia cổ u buồn hơi thở, lại không có hỏa tan nửa phần. Nàng cũng minh bạch. Này trong đó có lẽ cùng chính mình có rất lớn quan hệ. Không vội cái gì, vẫn là bệnh viện những cái đó sự. Lạc Hi Vũ cười nhạt nói, bất quá lập tức liền khai giảng, xem ra là thật sự muốn nổi Đúng vậy. Phượng Lan Khuynh mỉm cười gật gật đầu. Lan Khuynh ngươi chừng nào thì có rảnh, cùng ta đi dạo phố hảo sao. Lăng Nhược Vũ mở miệng nói. Nàng cũng thấy tới Phượng Lan Khuynh cùng Lạc Hi Vũ chi gian, có như vậy một tia mới lạ. Hảo A chứ bỏ ngày mai, khi nào đều được. Phượng Lan khuynh cười đáp ứng nói. Chúng ta đây hậu thiên đi, lá con ngươi cũng cùng nhau. Lăng nhược vũ nhìn về phía hứa diệp. Hảo! Hứa diệp gật đầu đáp. Ta cũng phải đi. lữ Tú Tú mở miệng nói. Nàng vốn chính là cái tự quen thuộc ca tính, cho nên chỉ cùng lăng nhược vũ các nàng hàn huyên trong chốc lát, cũng đã cùng các nàng rất quen thuộc. Tự nhiên không thể thiếu ngươi. Lăng nhược vũ cười nói. Mấy người chính cười nói, ngoài cửa truyền đến nhẹ nhàng tiếng đập cửa, tiếp theo, ghế lô môn đã bị đẩy ra. Chỉ thấy thân xuyên toàn tụ đức quần áo lao động người phục vụ, mang theo lâm ảnh, lâm diễm, còn có một cái diện mạo theo chân bọn họ có chút giống nhau nữ hài đi đến. Sắp nữ ta tới, lâm ảnh đối với Phượng Lan Khuynh lộ ra một cái minh diễm tươi cười. Bởi vì Phượng Lan Khuynh bên cạnh đã không có vị trí, cho nên lâm ảnh liền ở Phượng Lan Khuynh đối diện ngồi xuống. Vốn dĩ hắn hôm nay là không tính toán tới, bởi vì hắn càng thích cùng nàng đơn độc ở chung. Bất quá hắn thật sự không chế không được muốn thấy nàng xúc động. Hơn nữa hắn lần này tới còn có một cái mục đích, chính là vì đem Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt giới thiệu cho Phượng Lan huynh nhận thức. Bởi vì lại quá nửa tháng, bọn họ ba người liền sẽ cùng đi Phong Đô thành rèn luyện. "Sắc nữ, ta cho ngươi giới thiệu một chút, cái này là Lâm Nguyệt ta muội muội." Lâm Diễm các ngươi lần trước gặp qua. Ta liền không giới thiệu. Các ngươi hảo. Ta là Phượng Lan Khuynh. Phượng Lan Khuynh mỉm cười cùng Lâm Diễm cùng Lâm Nguyệt chào hỏi nói. Không nghĩ tới ngươi lớn lên còn rất xinh đẹp. Lâm Diễm tuy rằng gặp qua Phượng Lan Khuynh, nhưng là lại không có gặp qua nàng chân Dung. Hôm nay nhìn đến Phượng Lan Khuynh, không cấm có chút kinh diễm. Hắn đã từ đại ca nơi đó đã biết, Phượng Lan Khuynh chính là ngày đó ở Thương Vân Đảo gặp được cái kia nữ tử. Lâm Nguyệt một đôi mắt to. Không ngừng ở Phượng Lan Khuynh trên người đánh giá. Nàng vẫn luôn đều thập phần tò mò, ca ca thích người sẽ là thế nào. Hôm nay vừa thấy, nàng cũng rốt cuộc minh bạch Kaka vì cái gì sẽ thích Phượng Lan Khuynh. Có chút người chính là như thế, trong chân hướng bên kia ngồi xuống liền sẽ trở thành mọi người tiêu điểm, mà Phượng Lan Khuynh không thể nghi ngờ chính là người như vậy. Đại tổ ngươi hảo, ta là Lâm Nguyệt. Lâm Nguyệt ngữ không kinh người chết không thôi mở miệng nói. Lâm ảnh vừa lòng đối Lâm Nguyệt đầu đi tán thưởng liếc mắt một cái. Lăng giật trần hơi hơi như như mày, duỗi tay đem phượng Lan Khuynh tay chặt chẽ nắm trong tay. Mỗi lần nhìn thấy Lâm ảnh, hắn đều có một loại nguy cơ cảm. Cũng không phải hắn không tín nhiệm Quynh Nhi, chỉ là Lâm ảnh cho hắn cảm giác quá mức cường thế. Hắn chỉ hận thực lực của chính mình quá yếu. Lan Khuynh là ta đại tẩu, ngươi cũng không nên gọi bậy. Lăng nhược vũ trước tiên mở miệng phản bác nói. Lâm Nguyệt ngươi đừng hiểu lầm. Ta và ngươi ca ca chỉ là bằng hữu." Phượng Lan Khuynh cũng mở miệng nói. Nàng đối Lăng Dật Trần nhợt nhạt cười, Trần an vô vô hàn tay. Hắn biểu hiện ra ngoài cảm xúc, cũng làm nàng đột nhiên minh bạch một sự kiện. Đối với Lăng Dật Trần, nàng không thể nghi ngờ là thích. Chỉ là hiện tại thế giới này, cùng nàng nguyên lai like thế giới kia hoàn toàn bất đồng. Thế giới này bất luận cái gì một người nam nhân, đều là vô pháp tiếp thu người mình thích, còn có người khác Cho nên nàng cần thiết tìm một cái cơ hội, cùng giật trần nói rõ ràng. Mặc kệ hắn là lựa chọn tiếp tục cùng nàng ở bên nhau, vẫn là tách ra, nàng đều sẽ không có ý kiến. 101. Tam giác quan hệ Lâm ảnh có chút bất mãn trừng mắt nhìn Phượng Lan Khuynh liếc mắt một cái, sắc nữ ngươi chính là đáp ứng quá ta, đừng nghĩ quy nợ. Hắn đã quyết định, đời này lại định nàng. Phượng Lan Khuynh ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, ho khan một tiếng. Cầm lấy chiếc đua đối với mọi người cười nói, đều nói toàn tụ đức vịt nướng ăn ngon, đại gia nhưng đừng chỉ lo nói chuyện hiếm, mau ăn nhà, ha ha a đều nói tranh giành tình cảm nữ nhân khó lộng, kỳ thật buồn bực nam nhân cũng là rất khó làm. Lăng giật trần nhìn Phượng Lan khuynh liếc mắt một cái, vươn tay, động tác yêu nhã cầm lấy một chương lá sen bánh, đem thịt vịt chấm thượng tương ngọn, kẹp thượng hành thi, khóa lại lá sen bánh chung sau, đưa tới nàng trước mặt, khuynh nhi ngươi ăn cái này đi. Hảo. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu, muốn ruồi tay đi lấy. Lăng giật trần lại mỉm cười lắc lắc đầu, ta huy ngươi. Hán tiếng nói khàn khàn, trầm thấp lại mị hoặc. Nhìn Phượng Lan Khuynh mê người trong mắt, lưu chuyển tinh mang qua huy, là như vậy yêu dã mị hoặc, tràn ngập câu nhân mất hồn lực hấp dẫn. Nhìn đến lăng giật trần mị hoặc ánh mắt, Phượng Lan Khuynh không cấm có chút tâm chỉ nhộn nhạo, nàng không tự chủ được hé miệng, cắn một ngụm lăng giật trần đưa tới bên miệng vịt nướng. Ăn ngon sao. Lăng giật trần một đôi mị hoặc đôi mắt, doanh doanh như nước. Ân. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Trong lòng âm thầm chửi thầm Lăng giật trần phúc hắc, cái này câu nhân yêu nghiệt, thế nhưng đối nàng dùng sát dụ. Nhìn đến hai người tình ý miên man bộ dáng, Lăng nhược vũ khiêu khích đối với Lâm Nguyệt đầu đi một cái thắng lợi tươi cười. Thấy được đi. Lan Khuynh nàng chính là ta đại tẩu, làm ca ca ngươi nhân lúc còn sớm buông tay. Lâm Nguyệt khinh thường điểm môi. Trở về lăng nhược vũ một ánh mắt. Hiện tại định luận quá sớm đi. Trai chưa cưới nữ chưa gả ai biết được. Bất quá nàng vẫn là ở bàn hạ lôi kéo lâm ảnh quần áo. Đại ca thua người không thua trận, mau phản kích ra. Lâm ảnh cười lắc lắc đầu, hắn đáp ứng quá sắc nữ phải cho nàng thời gian. Tuy rằng lúc này, hắn trong lòng thật sự có chút nghẹn muốn chết, nhưng là cũng chỉ có thể hận chính mình chậm một bước nhận thức nàng. Hắn cầm lấy chén rượu, đứng lên đối với vượng Lan Quynh nói. Sắc nữ ta kính ngươi, hoang nên ngươi trở lại yến kinh. Phượng Lan Khuynh cầm lấy chén rượu, rôi tay cùng lâm ảnh chạm chạm, cảm ơn. Cụng ly. Nàng cũng không sai quá hắn trong con ngươi kia mà thủy khuất. Bất quá nàng phát hiện, hiện tại lâm ảnh thật sự thay đổi rất nhiều. Trước kia hắn tựa như cái tùy hứng hài tử, tính tình hòa bạo, tiêu ngạo có chút không ai bị nổi. Chính là hiện tại hắn, lại thu liễm rất nhiều. Tuy rằng tính tình đồng dạng có chút hòa bạo. Nhưng là lại giống đột nhiên trưởng thành rất nhiều. Cũng có lẽ hắn trước kia biểu hiện ra ngoài kiêu ngạo, vốn chính là hắn ngụy trang. "Sắc nữ không cần phải cùng ta khách khí như vậy, nếu ngươi thật sự muốn ta, ta không ngại ngươi dùng thực tế một chút phương thức." Tỷ như ngươi thiếu Lâm ảnh cười xấu xa đối Phượng Lan Khuynh chớp hạ mắt. "Ngươi tưởng mỹ?" Phượng Lan Khuynh cười đánh gậy hắn nói, cầm lấy lăng giật trần đã giúp nàng thêm mãn chén rượu, đối mọi người nâng chén nói, "Thật cao hứng đại gia vì ta đón gió." Hy vọng đại gia hôm nay ăn vui vẻ. Này ly rượu ta kính đại gia, cùng ly. Đương nhiên, lần này nàng tuyệt đối sẽ không lại uống say. cùng ly. Mọi người cũng đồng thời dơ lên chén rượu, cùng Phượng Lan Khuynh cùng nhau uống một hơi cạn sạch. Theo này ly rượu đi xuống, hiện trường không khí cũng trở nên thân thiện vài phần. Lan Khuynh đi toilet sao? Lăng nhược vũ cười hỏi. Hảo A. Phượng Lan Khuynh gật gật đầu. Đứng lên cùng lăng nhược vũ cùng nhau hướng về ngoài cửa đi đến. Vừa mới đi ra ghế lô, hai người liền ở hành lang gặp một cái người quen. Lan Khuynh ngươi cũng tại đây a Sở hiên nhìn đến Phượng Lan Khuynh, ánh mắt lộ ra một mặt kinh hỉ cùng kinh diễm. Hắn phát hiện, hiện tại Phượng Lan Khuynh đã hoàn toàn thay đổi. Nàng đã không còn là qua đi cái kia vâng vâng dạ dạ cựu con. Nàng trên người tản ra cao quý, yêu nhã, lãnh diễm, tự tin khí chết. Hiện tại nàng giống như là ám dạ lộng lấy ngôi sao, là người căn bản vô pháp bỏ qua nàng tồn tại. Phượng Lan khuynh nhìn về phía sở hiên, dơ lên môi đỏ đạm cười nói, sở hiên đã lâu không thấy. ngươi hiện tại thân thể hảo chút sao. Đối với chính mình ra tay, nàng tự nhiên rất rõ ràng. Trừ phi sở hiên gặp được người tu chân, bằng không hắn đời này sợ là lại vô pháp dựng thẳng. Sở hiên trên mặt hiện lên một kia xấu hổ, hắn ho nhẹ một tiếng nói. Đã tốt không sai biệt lắm. Hiện tại hắn đã trở thành vòng chung cho cười, cho nên hắn ngày thường cũng rất ít ra cửa. Hôm nay tới nơi này, cũng là ứng một vị bằng hữu mời, không nghĩ tới thế nhưng sẽ nơi này gặp được nàng. Xứng đáng. Lăng nhược vũ đối với sở hiên kết cục, không hề có nửa điểm đồng tình. Nàng nhưng không quên, hắn trước kia là như thế nào khi dễ lan quinh. Ta bằng hữu còn đang đợi ta, ta đi trước. Sở hiên có chút không vui trừng mắt nhìn lăng nhược vũ liếc mắt một cái, xoay người hướng về phía trước đi đến. Tuy rằng hắn là phía đi, nhưng là trong xương cốt kiêu ngạo lại là sẽ không thay đổi. Nếu các nàng không chào đón hắn, hắn cần gì phải lưu lại nơi này trước mắt. Thái giam chết bầm tún cái gì tún. Lăng nhược vũ khinh thường mắng. Chúng ta đi thôi. Phượng Lan khinh cười kéo lăng nhược vũ tay, hướng về toilet phương hướng đi đến. Nghe được lăng nhược vũ chào phúng lời nói. Sở Hiên bước chân hơi hơi dừng một chút. Hắn song quyền gắt gao nắm, hít sâu một hơi, tiếp tục hướng về phía trước đi đến. Một ngày nào đó hắn sẽ làm những cái đó khinh thường hắn, nhục mạ người của hắn trả giá đại giới. Đi vào hành lang cuối một gian ghế lô, hắn dơ tay gọ gõ môn. Đẩy cửa ra đi vào, chỉ thấy ghế lô trung trừ bỏ hắn bằng hưu vương thiệu lăng ngoại, còn có hai người cao mã đại người nước ngoài, cùng với một cái dáng người nhỏ gầy. Lớn lên có chút mỏ chuột thai khỉ phương đông nam nhân, xem bộ dáng hẳn là không phải đảo quốc người. Sở hiên ngươi đã đến rồi, tới bên này ngồi đi. Nhìn đến sở hiên tiến vào, vương thiệu lăng nhiệt tình hô. Sở hiên có chút nghi hoặc nhìn ba người liếc mắt một cái, đi đến vương thiệu lăng bên cạnh ngồi xuống. Vương thiệu lăng cười chỉ hướng trong đó một cái, có một đầu tóc vàng, ngũ quan lập thể nam nhân. Sở hiên ta cho ngươi giới thiệu một chút vị này chính là mẹ quốc Louis Sơn mộ Tiên Sinh. Hắn lại chỉ hướng ngồi ở Louis Sơn mộ bên cạnh, vị kia tóc đen bích mắt nam nhân, vị này chính là anh quốc Hun gia tộc Hách Nhĩ Lợi Đặc Tiên Sinh. Còn có một vị là đảo quốc Đằng Giã Điển Tiên Sinh. Các ngươi hảo, sở hiên đối với ba người gật gật đầu. Tuy rằng trong lòng không rõ Vương Thiệu Lăng vì cái gì đưa bọn họ giới thiệu cho chính mình, nhưng là hắn lại không có mở miệng hỏi. Bởi vì hắn biết liền tính chính mình không hỏi, bọn họ cũng là sẽ nói. Louis Sơn mô ánh mắt ở Sở Hiên trên mặt nhìn quét liếc mắt một cái, dẫn đầu mở miệng nói, Sở Hiên tiên sinh, ta nghe nói ngươi là Phượng Lan Khuynh tiểu thư tiền vị hôn phu, phải không? Tới phía trước bọn họ đã đối Sở Hiên làm một phen thấu triệt hiểu biết. Sở Hiên gật đầu một cái, có chút nghi hoặc nhìn Louis Sơn mô, chờ hắn kế tiếp nói. Chúng ta nghe nói Phượng Lan Khuynh Tiểu Thư đã từng đối với người nhất vãng tình thâm, chỉ là bởi vì sau lại người ra ngoài ý muốn, bất đắc di rơi mới các ngươi mới giải trừ hôn ước. Louis Sơn mỗi nhìn sở hiên ánh mắt, ý có điều chỉ hạ di vài phần.